Ai cũng nói đây là phép màu, nhưng phép màu này chỉ dựa vào mình tôi thì không được Bà Đồng Quân bón cho bà Tích Đệ bữa thức ăn lỏng từ hai trong ngày, nói chuyện với bà một lúc như thường lệ Nếu bà không muốn sống, không muốn tỉnh dậy nữa, có lẽ bà đã ra đi từ lâu rồi Bà Đồng Quân tin rằng bà Tích Đệ có thể nghe thấy tiếng mình nói chuyện Sóng điện não của vợ ông cao hơn so với những người sống thực vật khác Nên sẽ nhận thức được mọi chuyện diễn ra xung quanh, đúng không? Mấy năm nay, bà Đồng Quân nói chuyện với vợ ngày càng nhiều hơn Hai cô con gái đều đã ra đi Ông không muốn Ba Tích Đệ cảm thấy cô đơn Ông sợ bà quá cô đơn sẽ không chống đỡ thêm được nữa Chuông cửa vang lên Nhà ông ít khi có khách Chẳng lẽ là nhân viên tiếp thị? Bà Đồng Quân khép cửa phòng ngủ Nhìn xuyên qua ô mắt mèo bên trên rồi mới mở cửa Đứng ngoài cửa là một người trẻ tuổi mặc áo khoác da Hắn hơi khom lưng, biểu hiện thái độ khiêm tốn mà hắn duy trì Hắn đeo một cặp kính, hàng mi cong trên đôi mắt mảnh dài Lúc mỉm cười thì ý cười rất đậm Trông có vẻ là người hay cười Lúc này hắn khom lưng cười với Văn Đồng Quân Cực kỳ nhan nhặn và lịch thiệp. Cậu tìm ai? mà Đồng Quân hỏi Chú Văn đúng không? Cháu đến tìm chú Người trẻ tuổi đứng thẳng dậy. Chú thông cảm, hôm nay cháu đến nhà không báo trước. Cháu là Mã Đức, bạn học của con gái chú. Con gái tôi. Cháu học cùng lớp bồi dưỡng với Văn Tú Quyên ở Trưng Y. Cháu có bài chuyện muốn nói. Có tiện cho cháu vào nhà bây giờ không? Bà Đồng Quân vẫn đừng chắn trước cửa. Có chuyện gì? Ông cưng nhắc hỏi. Ông vốn chẳng yêu quý gì đứa con gái này, đã thấy bạn đại học của nó còn tìm tới nhà. Thực giác cho biết đây sẽ là chuyện phiền phức. Chú thật là... Mã Đức bật cười. Hắn cười như vậy, bình thường người đối diện phải cảm thấy xấu hổ vì đã hành động không phải phép. Nhưng bà đồng quân chẳng quan tâm. Tôi phải đi làm, bây giờ không rảnh. Nếu không gấp, thì hẹn cậu khi khác. Chú đinh đi trở khách ạ. Từ lỗi, cháu không cố ý làm chậm chế công việc của chú đâu. Nhưng mà chú thấy đấy, cháu đã tới rồi. Tính ra cháu cũng là bạn của chú. Bà đồng quân xây sâm mặt mày chẳng thèm nghiêng nể. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, ông đáp. Chưa gặp thật, nhưng vẫn liên lạc trên mạng. Chúng ta nhắn tin qua blog suốt đấy thôi. Bà Đồng Quân ngạc nhiên, sang mặt nhanh chóng dịu đi. Cậu là... Tiên nhai hành giả. Ôi chà chà, bà Đồng Quân ngượng ngùng cười. ra là cậu, sao cậu biết tôi sống ở đây, mời cậu vào, vào đi. Mấy năm nay, bà Đồng Quân rất hiếm khi lộ ra nụ cười như thế. Bà tích đệ ra cả cuộc sống của ông. Chỉ những gì liên quan đến bà mới có thể tác động đến vui buồn của ông. Ông không ngờ rằng bạn đại học của con gái thứ hai lại chính là người trên mạng. Luôn cổ vũ ông kể về bản thân mình, giúp ông tổ chức toàn bộ kế hoạch khuyên góp. Ban đầu, Văn Đồng Quân chỉ chia sẻ kiến thức về người sống thực vật và các trường hợp về các bệnh này trên blog, trao đổi kinh nghiệm. Chăm sóc và giao lưu với những ai có người thân là người sống tục vật Bỗng dừng một hôm, có người tên là Tiên Nhai Hành Giả quyên góp một nghìn dân dân tệ cho ông Còn cổ vũ ông kể ra toàn bộ câu chuyện gia đình bị thương Sau đó hắn dùng lời văn truyền cảm mạch lạc diễn đạt lại câu chuyện và đăng tải khắp các diễn đàn Nhờ vậy mà hàng ngàn, hàng vạn người mới biết đến câu chuyện của Ban Đồng Quân Một người cha mất đi hai đứa con gái, một người chồng chờ đợi hai mươi năm Vì vận mệnh chặt tấn hết lần này đến lần khác mà vẫn kiên trì, không bỏ cuộc Bài viết ấy có tiêu đề, nếu vận mệnh sai thì chúng ta có thể làm được gì Cuối bài viết, Thiên nhà hành giả khởi xương chiến dịch khuyên góp, đồng thời gửi thêm cho ban đồng quân 1.000 dân tệ Từ đó, dần dần có nhiều người tham gia khuyên góp Từ ít thành nhiều, cho đến bây giờ, Thiên nhà hành giả vẫn tiếp tục thúc đẩy việc khuyên góp Đẩy câu chuyện thành điểm nóng, khiến số tiền khuyên góp đã lên đến 200.000 dân tệ Có thể nói, tiên nhà hành giả chính là ân nhân của Văn đồng Quân Văn đồng Quân từng tự hỏi tiên nhà hành giả là ai? Tại sao liên tục giúp đỡ ông? Mấy chục năm ông lái taxi, cả ngày chỉ gặp khách qua đường Kẻ đến người đi vội vã, tình người lúc lạnh lúc ấm Thậm chí còn chưa có thời gian trải nghiệm Thế mà đột nhiên, lại có một tiên nắng dạng người chớ vào Ẩm áp quá khiến ông không quen Đến bây giờ, tiên nhà hành giả đứng ngay trước mặt mình Văn đồng Quân mới biết Người mà ông vốn tưởng là người lạ không hề quen biết, hóa ra lại có quan hệ với mình như vậy. và Đồng Quân mời Mạng Đức vào phòng khách ngồi, pha trà, đương nhiên không đề cập đến chuyện đi làm nữa. Đầu tiên, ông cản tạ hắn, nói vài chuyện phiếm về các phương pháp truy trị cho người sống thực vật. Đó vẫn là những chủ đề họ thường nói trên mạng. Sau đó ông chờ Mạng Đức nói ra mục đích của hắn. Thật lòng cháu quan tâm đến chuyện của chú, cũng vì Văn Tú Quyên. và Đồng Quân gật đầu. Hôm nay trò tới là có một yêu cầu quá đáng Bộ giang của Mã Đức khi nói chuyện Lúc nãy cực kỳ lễ phép Ánh mắt hơi hướng xuống dưới Vừa cung kính lại trừng mực Nhưng giờ đây hắn dương mắt lên nhìn Văn Đồng Quân Trong đôi mắt tưởng chừng buôn hòa lóe lên những tia sắc lẻm Mời cậu nói Có một cô gái tên liễu như Có thể sẽ tới đây tìm chú Đến lúc đó xin chú hay giao cô ta cho cháu Sao cơ Người đó là ai Tìm tôi làm gì Văn Đồng Quân nghe mà không hiểu gì Cô ta là bạn học của Văn Tú Quyên Dĩ nhiên cũng là bạn học của cháu Cô ta thấy Văn Tú Quyên chết không rõ ràng Cho nên đang tiến hành điều tra Nói thật, chú có hy vọng cái chết của Văn Tú Quyên Được lần lại điều tra lần nữa không và Đồng Quân nếu mày Ông không thích cách Mã Đức nhìn chằm chằm như thế Càng không muốn trả lời câu hỏi bất ngờ Khiến ông khó chịu này Nhưng trong đầu ông vẫn phải tính toán Bởi người trước mặt là tiên Nha hành giả Cho nên đành biên cưỡng trả lời Hai đứa con gái của tôi qua đời lâu vậy rồi Thế giới của tôi hiện giờ chỉ còn vợ thôi Mã Đức cười Cháu biết chú sẽ nói thế mà Nếu cô ta tới, xin hãy giữ cô ta lại Rồi gọi điện cho cháu Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì Tôi không muốn dính vào Nhưng nếu cái cô liệu nhứ mà cậu nói tới tìm Tôi sẽ nói với cô ta Là bây giờ tôi chỉ dồn hết tâm trí Và chăm sóc vợ thôi những chuyện khác không dành để lo Còn chuyện ra cô ta cho trợ cậu mà gọi điện, thoại báo cậu Tôi cũng nói rồi Tôi chỉ biết chăm lo cho vợ thôi. Nhưng việc khác không lo được. Má Đức lại cười. Khoài khắc ấy, hắn chẳng thèm tiết chế nụ cười nữa. Hệt như gã thợ săn, hào hứng chờ xem con mồi rơi vào cam bẫy. Hắn chính là kiểu người một khi quyết định lật bài thì kết thúc chắc chắn phải như ý hắn. Cảm ơn chú đã không đuổi cháu đi ngay lập tức. hẳn là vì chú vẫn xem trọng người tên tiên nhà hành giả. Cháu giúp chú lâu như thế. Chính là để hôm nay chú giúp lại cháu. Thật ra giúp người cũng chính là giúp mình thôi. Câu này nói cháu hay chú đều đúng cả. Cháu hiểu rất rõ chú Văn, nhiều năm như vậy chú luôn muốn làm duy nhất một chuyện, đó là giúp gì tỉnh lại. Chuyện này quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng có bạn nếu như kia không hiểu điều đó, cô ta cho rằng tìm ra sự thật về chuyện của Văn Tú Quyên qua đời năm đó mới quan trọng nhất. Con người cô ta làm gì cũng chậm một bước, mà đi bước nào sai bước ấy. Tới tận bây giờ, 9 năm rồi mới nghĩ đến chuyện tìm hiểu người bạn tốt của mình là người thế nào. Ý cháu là đứa con gái Văn Tù Quyên ngoan hiền của chú ấy, trong khi từ chín năm trước cháu đã biết rồi. Mà Đức rút hai tờ giấy đưa cho Văn Đồng Quân. Chắc chú nhận ra nét chữ của con gái mình chứ, đây là bức thư bạn ấy viết trước khi chết đấy. Sau khi đọc xong thư, Văn Đồng Quân cảm thấy như già yếu đi chục tuổi. Dù ông đã đoán được Văn Tù Lâm chết là do bị Văn Tù Quyên ám hại, nhưng đọc chính những dòng Văn tú Quyên thừa nhận ông vẫn có cảm giác tròn váng nặng nề như bị ai gó mạnh một chùy Cháu cũng hiểu ra rồi Tin rằng ban tục quyền không nói dối Chú văn, cháu làm gì cũng đều nắm chắc rồi mới làm Không bao giờ làm chuyện không chắc chắn Tựa như khi cháu cảm thấy câu chuyện bí thảm Mà chú truyền bá ra ngoài Thì sẽ có rất nhiều tấm lòng, hảo tâm Muốn quyên tiền vậy Mã Đức hơi nhìn người về phía trước địa bộ vô cùng thành khẩn Chú còn nhớ người ta bắt đầu khuyên tiền Vì đọc được bài viết nào không Bài viết trên mạng có tiêu đề Nếu vận mệnh sai thì chúng ta có thể làm được gì Nhưng mà người phát hiện ra, hai cô con gái của chú không phải là chết vì bệnh, mà chết vì những nguyên nhân thâm sâu khác. Họ có còn cảm thấy đây là sai lầm do vận mệnh nữa không? Hay tất cả đều thấy là quả báo? Liệu họ có tiếp tục đồng cảm với hoàn cảnh của chú nữa hay không? Có khi người ta chẳng thèm tiền tiền, thậm chí còn đó lại tiền nơi ấy chứ? Và Đồng quân tái mặt. Cô liệu Như kia định tới điều tra tù quyền chết như thế nào, đúng không? Vậy nếu bây giờ tôi cảnh báo... Cảnh sát chuyện tù quyên bị đợi độc chết thì sao? Tôi đã xác định được một kẻ đáng ngờ. Màn Đồng quân chăm chú nhìn Mã Đức rồi rút điện thoại ra. Chú báo cảnh sát thì kê chú, nhưng chú cũng nên hiểu, như đâu vì phỏng vấn nực cười của chú mà cháu bị bắt giam, thì sẽ thế nào nhỉ? Chiến dịch quyên góp cũng bài biến luôn đấy. Nhà họ văn bốn dĩ là một bị kịch đơn thuần, một đám người cả đời khổ sở, nhưng chỉ cần mọi người biết sự thật phức tạp đằng sau, thì chú xác định là mất hết nhé. Điều chú muốn không phải là tống giam cháu Không phải là báo thù cho văn tú quyên Mà là muốn gì tỉnh lại Cho dù chỉ có một phần trăm hy vọng đúng không Cậu đang dựa vào điều này để uy hấp đối ư. Đúng thế à Chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ rồi thưa chú Văn mà Đức cầm điện thoại của văn đồng quân Bấm một dãy số Khi nào liêu như đến tìm Xin chú hay gọi vào số này Bà liêu như tìm được số điện thoại ghi trong bệnh án Của văn tù quyền ở bệnh viện Thanh Hoa Cô liền liên hệ với Văn Đồng Quân Nhấn chuông xong Lưu Nhứ đợi một lúc lâu Thấy mở cửa ra Chú là cha của Văn Tù Quyên phải không ạ Cháu lại Lưu Nhứ Hôm qua cháu có gọi điện thoại cho chú 9 năm trước Chú cháu mình cũng gặp nhau rồi Văn Đồng Quân nhíu mày Dù không lộ ra bất kỳ thái độ nào Nhưng trên mặt ông Viết đầy sự kham khổ của cuộc đời Ông khét thở dài Mời Lưu Nhứ vào nhà Lêu Nhứ xin lỗi vì đã làm phiền ông Đổi dép lê đi trong nhà Rồi ngồi xuống sofa Nhưng vừa ngồi xuống Cô lập tức đứng lên Cuối gặp người với văn Tú hồng quân Trước tiên cháu muốn xin lỗi chú Hôm nay cháu đến chỉ sợ khiến chú nhớ lại Toàn chuyện đau thương buồn khổ Những lá thư này được tìm thấy trong trước tiêu Chú đưa cho cháu sau khi văn tù kia mất đấy à Đây là bản sao của chúng Chú xem đi Nói xong lương Như lấy đồng thư trong túi ra Đưa cho văn hồng quân Sau đó cô bắt đầu kế mọi chuyện Từ lúc Cô gặp Ban Tù Quyên ở lớp bồi dưỡng đến bây giờ, cô nói mình đã từng trốn tránh để rồi thấy cảnh Ban Tù Quyên ngã xuống ngay trước mặt. Cả việc tìm thấy tư tín cất trong ống Tiêu và cũng không hề giấu diếm chuyện quách khái vì điều tra vụ án mà bị sát hại. Cả một câu chuyện dài với những diễn biến khiến người ta kinh ngạc, lợi như kể vừa nhanh vừa vội nhưng muốn kể toàn bộ sự việc thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Và Đồng Quân nghe cô nói, cầm thư lên nhìn vài trang rồi lại đặt xuống ngay. Tài trái ông nắm chặt chiếc điện thoại Nokia Ngón tay không ngừng sờ trên điện thoại Này cô gái Ông đột nhiên ngắt lời Tôi khuyên cô đừng làm mấy chuyện này nữa được không Dạ tại sao ạ Liệu Nhĩ hoàn toàn không ngờ cha của Văn Tú quyên lại phản ứng như vậy Có lẽ lúc hạng viết tới đây gặp mặt Họ đã nói rất nhiều chuyện Nhưng thái độ này thật sự không bình thường Chuyện cô đang kể chính là về cái chết của con gái ông cơ mà tôi cô đi đi Văn tù Quân nói Liệu Nhĩ cho mắt nhìn ông thiếu văn văn tú quyên bị hại chết cháu biết hung thủ là ai rồi Và đồng quân bắt tay lên trán bờ mì rụ xuống một cách chán nản âm thầm trầm vang phát ra từ cổ họng như đang gào thét mà cũng như đang thở dài ông buông tay liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt sau đó nhìn xa lướn nhứ tôi cũng biết cái chết của tú quyên có nhiều uẩn khúc nhưng cô có hiểu tại sao tôi không có hứng thú muốn biết hung thủ thật sự là ai không có phải vì Có liên quan đến Văn tú Lâm không ạ? Cháu biết Hạng Vĩ đã tới tìm chú Hạng Vĩ có kể cho cháu nghe vài chuyện Tôi hút điều thuốc Vài đồng quân châm một điếu thuốc Hồng song hỉ Sau đó giít mạnh một hơi Tôi trước giờ bận thương đứa con gái lớn hơn Văn Tù Quyên quá khôn ngoan Trong lòng nhiều tâm tư Tôi luôn biết điều đấy Sau khi Tù Lâm qua đời Tôi dành cho Văn tú Quyên học đại học Nó thi tốt như thế Chẳng có lý do gì để đè ném áp lực thêm Đúng không? Ba Đồng Quân lại giít mạnh thêm mấy hơi, chớp mắt điều thuốc đã ché phân nửa, từng làn khói mịt mờ lan tỏa cho không gian, mờ hồ che lấp khuôn mặt ông, trong ánh sáng lập lòe của đón thuốc. Nhưng chuyện xưa cũ lại lần nữa ùa về. Hơn một tháng trước khi mất, nó nằm viện mấy hôm. Nó nói với tôi là không sao, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng không phải thế. Tôi lo nó ốm đau, nên tự mình đến bệnh viện xem hồ sơ bệnh án của nó. Lúc đó tôi thấy trong danh sách có hạng mục kiểm tra chứng khí sinh trúng, Có lẽ bởi vì tôi luôn cảm thấy bản tính con bé có vấn đề Nên trong lòng lập tức này xin nghi ngờ Nhờ nghi ngờ thì nghi Chưa tôi nào dám tin là thật Bởi dù sao chúng nó cũng là chị em ruột thịt Lúc đó tôi tự nhủ sẽ không có chuyện như vậy Đồng thời vội vã chạy lên trường gặp nó Không dám chậm chế một phút Nhưng lúc nhìn thấy nó Tôi lại không dám hỏi Biết hỏi thế nào đấy Nó hịch tuẹt ra là có phải mày giết chị mày không à Tôi đứng từ xa nhìn nó Trong lòng chán trở bao điều Chính tôi để ra cái thứ này đây, khoảng giữa trưa tôi đến căng tìm tìm nó, tới nó đi ra liền đi theo, nó không về ký túc xá mà đến một tòa nhà dạy học, còn cai nhau ầm ý với một người bạn, lúc đó nó chẳng kiêng nể gì, bực tức gào thét kể hết ra, thế mà tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, bao nhiêu năm rồi nó vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Còn nghi ngờ gì nữa, tôi chẳng thể tự gạt bản thân nữa, loại chuyện này mà nó cũng dám làm, tôi chỉ muốn sông lên cho nó một bàn tay muốn hỏi tại sao tâm địa nó rắn độc đến thế nhưng tôi còn muốn đánh chính mình hơn đây là thứ tôi để ra và lui nớn ứ Nói tới đây, mặt Văn đồng Quân đỏ bừng lên ông ngừng lại, gân xanh nổi đầy cổ, hồn hền thở dốc, liêu nhứ chẳng dám nói câu nào không khí trong phòng khách, tưởng chừng như đọc quánh lại Cô nghĩ Văn đồng Quân sẽ lăng le dưa lệ vì quá khứ đau thương này nhưng ông không khóc, ông từ từ bình tĩnh lại không, thực ra không hẳn là bình tĩnh mà giống như có bóng xẹp hơi, ủ rũ và rụng gió, khuôn mặt ông vốn dĩ nhăn nheo, giờ đây lại mất hết tinh thần, hoàn toàn trở thành một ông già khổ sở. Bà Đồng quên ngồi dựa vào sofa, cảm giác bất lực năm đó lại lần nữa ủa về, càn quét toàn thân, nhấn chìm ông, đây chính là số mệnh, không thể trốn tránh, cũng chẳng thể kháng cự. Ông dùng toàn sức nắm chặt thứ đôi vào trong tay, chỉ một chút nữa thôi, chút xíu nữa thôi, sau này không cần nhắc lại chuyện này nữa. Nó cai nhau xong liền trông thấy tôi, hỏi sao tôi lại tới. Tôi chẳng nói gì cả, cứ vậy bỏ về. Tôi để đứa con này ra, là tội nghiệp của tôi, là nghiệp do kiếp trước tôi tạo, kiếp này phải trả. Đứa con nghiệp chủng này tôi không dạy được, đành với mặc cho ông trời, cho nên dù nó bị làm sao thì cũng là quả báo. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là mắm mù ruột thịt của chú. Nhất thời liệu như không biết nên nói gì cho phải. Và đồng quân vầy tay, giống như ông... Rất không muốn nghe mấy câu khuyên bà kiểu này Máu mổ giật thì đá, Thế nó có xem Tù Lâm là chị nó không? Có xem ba tích đệ là mẹ đẻ không? Máu mổ giật thì gì ở đây? Liệu như kinh ngạc Văn đồng Quân vừa nhắc đến ba tích đệ Đã xảy ra chuyện gì ư? Cô biết mẹ của Văn tú Quyên đã Nhiều năm làm nhiệt giường, Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Văn tú Quyền Sống lưng liệu như lạnh toát Văn tú Quyền đã chết Rốt cuộc là hạ người gì Cô không dám nghĩ tiếp Liệu nhớ biết rằng nếu mình tiếp tục đào sâu vào những chuyện quá kinh khủng mà Văn Tù Quyên đã làm thì sẽ không nhận được sự trợ giúp của Văn Đồng Quân. Có lẽ bà Tù Quyên thật sự đáng phải nhận sự trừng phạt nhưng Quách Khái thì sao? Quách Khái đâu có làm gì sai. Chỉ vì anh giúp cô thôi sao? Chú Văn, người đến năm một mình chú chăm sóc gì nhất định rất vất vả. Chào nói câu này có lẽ chú không muốn nghe nhưng nếu bà Tù Quyên còn sống thì tình trạng nhà chú chắc chắn sẽ không bây giờ. Liệu như đánh liều Và nồng quân đã không còn chút tình cảm nào với văn Tú quyên Thì giờ cô chỉ có thể đi con đường này Mạo hiểm nói ra những lời mà chính cô cũng cảm thấy buồn nôn Nếu cậu ấy còn sống thì bây giờ chắc chắn đã thành một bác sĩ giỏi Con người cậu ấy luôn muốn xuất chúng vượt trội hơn người khác Chắc chắn cậu ấy cũng sẽ có bản lĩnh trở thành một nhân tài Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp Nhất định sẽ giỏi giang hơn bất kỳ bạn học Nào trong lớp Cô nghĩ là đứa như nó có lòng hiếu thảo sao Và nồng quân cười gần trừ phi là ra nước ngoài còn không chỉ cần cậu ấy vẫn ở thượng hải sinh sống và làm việc thì chắc chắn sẽ không bỏ mặc cái nhà này đâu quội nguồn gốc rễ của cậu ấy ở đây làm sao buông bỏ được cậu ấy thông minh lại có tính sĩ diện cao đương nhiên là sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc như không nhận cha mẹ cho dù chỉ là giả vờ cậu ấy vẫn sẽ dốc hết sức để duy trì kinh tế gia đình cậu ấy sẽ dốc hết lòng tìm phương án điều trị trong và ngoài nước cho gì bởi nếu gì tỉnh lai thì danh tiếng tiền đồ cậu ấy càng rạng rỡ hơn Vì vậy, nếu Văn tú Quyên còn sống, thì có lẽ gì đã tỉnh lại từ lâu rồi. Thế mà Văn Tù Quyên lại bị hại chết. Tất cả những khả năng này đều không còn tồn tại nữa. Cuối cùng ai là người hủy hoại tất cả mọi thứ? Chẳng lẽ chú không muốn biết sao? Kẻ khiến chú và dì rơi vào tình cảng nghiện giờ. Chẳng lẽ không cần phải trả giá đắt? Bà Đồng Quân nắm chặt chiếc điện thoại trong tay lời Liêu như nói không phải không có lý. Ông hiểu tính Văn tú Quyên, có lẽ nó sẽ tiếp tục giả vờ như thế. Rồi sẽ thực hiện lời hứa học ý để chữa bệnh cho mẹ Vì sao cô phải nỗ lực thuyết phục tôi như thế? Văn Đồng Quân hỏi Chỉ vì Văn tú Quyên tôi sao? Liệu như biết mình nắm bờ chàng vừa rồi nhất định đã đạt được kết quả Mấu trước bây giờ là câu trả lời của cô phải thuyết phục được ban Đồng Quân gia nhập Không thể nói là vì muốn báo thù cho Quách Khái được Dù sao Quách Khái cũng chẳng có quan hệ gì với gia đình Văn Tù Quyên Ban đầu cô định nói theo đúng sự thật Thế nhưng bây giờ lại buồn trốn không ngớt Còn lý do gì thuyết phục hơn khiến bác Đồng Quân rung động không? Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng Có tin nhắn gửi đến Lêu nhứ vội xin lỗi Sau đó lấy điện thoại trong túi ra xem Không phải cô đang vừa đọc tin nhắn Mà chỉ đang tìm cờ kéo dài thời gian suy nghĩ Biết đâu nghĩ được gì đó Cô cố tình thực hiện động tác chậm hơn Cốt để câu giờ Nhưng nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình Thì thật sự đứng hình mấy giây Chạy mau Tin nhắn chỉ vòn vẹn hai chữ này Lê Nhứ chậm ra kết điện thoại vào túi Cô chẳng đi ra được ý nào khác Rốt cuộc vẫn quyết định nói như kế hoạch Kể về cách khái Nhưng đột nhiên nội dung của tin nhắn này Nảy lên trong đầu cô Lê Nhứ sừng sốt vội lôi điện thoại ra lần nữa Giận bây giờ cô mới thấy rõ tin nhắn cảnh báo này Được gửi từ một dãy số lạ Toàn thân cô dùng mình tê dại Sao có thể như vậy được Sao Văn đồng Quân lại muốn hại cô Nhưng lúc bị hạng vĩ phản bội Cô có ngờ được đâu Người cảnh báo là ai Là người lần trước ứ nhưng lần đó vì muốn tách hạng vĩ ra nên chỉ Văn Văn mới gửi tin nhắn mà. Đủ thứ suy nghĩ hiện lên trong đầu liệu Nhữ như điện xẹt. Cô biết mình không có thời gian để làm do tất cả, quan trọng nhất là phải xác nhận cảnh báo này có thật hay không. Chú Văn, hôm nay có nhiều thứ cháu quên mang theo, hay là chú chờ cháu đi lấy. Sau đó chú sẽ biết tại sao cháu nhất định phải điều tra giáo vụ án này. và Đồng Quân sững sờ nói Cô mất công tới rồi thì cứ nói đi. Liệu Nhữ đứng lên, Để cháu đi lấy đồ đã Chờ chút Cô nói cô đã biết hung thủ là ai Thật sự là bạn học cùng lớp ứ Rút cuộc vào ai Bà đầu Quân trinh trọng hỏi Chú Văn, lần sau cháu sẽ nói cho chú biết Liệu Như cô giữ bình tĩnh nói Phép thử đã quá rõ ràng rồi Lúc này cô không còn thời gian dùng rằng lễ phép ở đây nữa Rồi cầm túi đi thẳng ra cửa Chờ đã Bà đầu Quân vô đứng lên Bước hai bước vượt lên trước mặt Liệu Như Liệu Như sợ run bẩn bật Vừa định xoay người sỏ giày thì cánh tay đã bị tóm lại Cô không được đi mà Đồng Quân hung dữ nói Cô phải ở lại đây Tất cả những bị thương đau khổ Bất lực khi nãy đều bay biến sạch sẽ Bây giờ trong đầu ông chỉ còn một suy nghĩ Đó là giao Liễu Như cho Mã Đức Liễu Như cảm thấy cánh tay mình Như bị kìm sắt kẹp chặt Không nhịn được mà hét ầm lên Sợ đến gần như muốn ngất Giữa tình thế cấp bách Cô cúi đầu cắn mạnh lên tay Văn Đồng Quân Ông đau đớn kêu lên rồi thả tay ra, nhưng cánh tay còn lại vẫn kịp thời vùng lên tùng lấy tóc Liễu Nhứ. Nước mắt Liễu Nhứ tuôn đầy mặt, nhưng trong lòng vẫn biết đây là lúc phải liều mạng. Cô nhấc một chân lên, đạp một cước vào háng ban Nông Quân, nhưng chỉ đá trúng chân trái của ông. Cô lập tức co đầu gối thúc mạnh, rốt cuộc vẫn đập trúng một cú không mạnh không nhẹ. ban Nông Quân hét lên đau đớn, suy cho cùng nhiều năm rồi ông không đánh nhau, ông cũng không muốn thật sự ra tay với Liễu Nhứ nên bỗng chốc bị hai cù đấm túi bụi của Lễ Như đánh trúng mặt. Cuối cùng Liễu Như cũng lách ra được. Cô không kịp thay giày, Cứ thế xò dép Lê chạy bước ra khỏi cửa. Liễu Như chạy tới thang máy thì dép Lê chiếc còn chiếc mất. Cô liều mạng ấn nút đi xuống, không biết bao lâu nữa thang máy mới đến nơi. Liễu Như nhận ra việc chờ thang máy đúng là một ý tưởng ngu xuẩn. Cô run sợ quay đầu lại nhìn, hóa điện và đồng quần không đuổi theo. Lúc này một tiếng đinh vang lên, thang máy tới rồi. Cửa mở ra, bên trong không có ai. Liễu Nhứ thở hắt ra, xông vội vào thang máy, ấn nút tầng 1, cửa chậm chậm đóng lại. Liễu Nhứ thở dài một hơi, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa thang máy khép lại, đột nhiên một bàn tay chen vào cửa mở ra lần nữa. Người đó không phải là Ban đồng Quân mà là một người đàn ông trẻ tuổi, hắn bước vào thang máy, mỉm cười với Liễu Nhứ, nụ cười ấy không chỉ bí hiểm mà còn bao hàm cả sự đắc ý. Liễu Nhứ đá một cước đúng chuẩn và hạ bộ của hắn. khuôn mặt hắn nhăn lại, hét lên vì đau rồi ngã khụi xuống đất. Lưu Nhữ lại chạy ra, đẩy cửa thang bộ chạy thẳng xuống dưới. Cô lão đảo loạn trọn trong cơn đột hoàng. Bởi vì liên tiếp gặp phải kinh hoàng, nên một loạt động tác của cô đều là phải đứng vô thức, đầu óc trống rỗng, cảm thấy trái đất quay cuồng. Những bậc thang trước mắt hóa lên thành những vòng tròn vô cùng tận. Cô đột nhiên đâm sầm vào một người đàn ông, Lưu Nhữ ngã nhào xuống đất. Ngẳng đầu, nhìn lên khuôn mặt vừa lạ lẫm lại có phần quen thuộc Người đó cũng cúi xuống nhìn cô Ngay sau đó, một chiếc khăn ướt át Mang theo mùi thuốc tê nồng nạc trùm lên mặt cô Trước khi mất ý thức, rốt cuộc Liệu Nhứ cũng nhớ ra tên của hắn Mã Đức Tuyệt vời, thế là cô Liệu như đã bị tóm rồi Mình chưa bao giờ mà đọc một cuốn sách mà mong cái nhân vật chính bị bắt Xong bị thủ tựa luôn thì càng tốt Để chúng ta kết thúc câu chuyện <cười> OK, chúng ta vẫn tiếp tục. 4 như thể có tiếng voi gầm rú thê thảm vọng lên u u từ cõi hư vô mờ mịt, khiến mạch máu toàn thể lỡ như rung lên bần bật. Cuối cùng đến cả hồn phách cũng tế dại, ý thức của cô quay lại. Lúc cô mở mắt, tiếng u u vắng vất trong đầu mãi không chịu tiêu tan. Cô nhớ âm thanh này giống với tiếng còi hơi của tàu thủy trên sông Hoàng Phố mà mình thường nghe ngày bé. Lỡ như nằm trên một chỗ mềm mại. Hướng mắt nhìn lên, liền thấy mái tôn lang lộ những vết gì. cô nghĩ mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa, cố dãy dụa muốn ngồi dậy thì toàn thân buồn xuống bất lực, không tài nào cứ quay nổi. Nhiều năm không gặp rồi nhỉ, bạn cũ. Tiếng nói vang lên từ một nơi rất gần. Lúc này đây chân Tướng đã hoàn toàn phơi bày, và kịch sống chết bi thương kéo ra bao nhiêu năm đắng đắng trên sân khấu âm u, rút cuộc, cùng để lúc hạ màn. Tiêu như cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô đang đối mặt với hung thủ, sát hại khách hái và bắt Tú quyền, dường như có một thế lực kỳ lạ, dân dắt tâm trí khiến cô không còn cảm thấy phẫn nộ hay sợ hãi nữa, hệt như cô đã dự đoán được kết cục, vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ và sắp sửa đi đến hồi kết. Phải mất một lúc liệu như mới di chuyển được hai chân từ trên sofa xuống, sau đó chân và eo cùng nhau tiếp sức giúp cô miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, mà đức ngồi đối diện cô, không hề can thiệp, giữ thể diện cho cô. Lê Nhứ không nhìn Mã Đức mà bắt đầu dò xét xung quanh. Nhìn một hồi, trong lòng Lê như dấy lên căng thẳng. Sự bình tĩnh trong khoảnh khắc sống còn vừa rồi đã bị phá vỡ. Muôn vàn ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía cô, khiến cô có cảm giác như bao vây không thể thoát được. Lê như cố lấy lại bình tĩnh, nhận ra cảm giác áp bức này xuất phát từ những bức tượng điêu khắc vô chi mặt thôi. Xung quanh cô, mấy chục pho tượng. Môn hình muôn vẻ được bày trong căn phòng lợp mái tôn rộng khoảng ba bốn mươi mét vuông. Những pho tượng này có đủ nam nữ già trẻ, có cả tạo hình động vật như voi trâu ngựa. Không biết chúng đã dầm mưa dãi nắng bao lâu, mà vừa có vết đốm đốm cũ kỹ, lại vừa xướt mẻ. Nếu những vết đốm đốm và xướt mẻ vì thời gian này, như chui rèn ra những ngọn lửa linh hồn, khiến chúng dù không nói năng được nhưng vẫn có hồn. Bây giờ chúng tập trung trong căn phòng nhỏ này, cao tập đàn xe lẫn lộn, đủ các tư thế ngửa đầu, quý mặt. Đủ phương hướng như đang giao tiếp với nhau trong tinh không Nhưng bài trí khác trong phòng khá đơn giản Chỉ có một chiếc bàn vuông, Vài chiếc ghế và chiếc sofa lượng như đang nằm Cô có cảm giác sự tồn tại của những món đồ này Bị nhấn chìm khi đặt giữa những pho tượng kia Bên phải lượng như là dãy cửa sổ lớn Ngoài cửa sổ mênh ma một khoảng không Chính là con sông Hoàng Phổ chảy xiết Sắc trời còn chưa tối Có thể trông thấy những dãy nhà lầu Cao cao bên bờ phổ đông Ta đang ở đâu đây? Lưu Như hỏi, đây là câu đầu tiên Lưu Như nói. Cô không hỏi vì sao mày lại bắt tao, mày bắt tao để làm gì, cũng không giận dư mắng mỏ Mã Đức là đồ sát nhân tàn nhẫn, giống câu đầu tiên Mã Đức nói rất bình thường. Phan Đảo, Mã Đức đáp, chỗ này có lẽ là bãi phế liệu cũ nhất ở thành phố. Thật ra nó bị bỏ hoang rồi, chưa ai thèm tớ dọn dẹp nữa. Tức là lúc trên xe mày không thấy được, chứ cảnh vật nơi đây hơi bị nguy nga, những tòa nhà sắt thép phế liệu cao ngút vào xe bắp méo trông chất, y như một ngôi mộ cấu trúc lập thể vậy. Đường đi khúc khỉu như mê cúng, xe rã vào đây phải rẽ ngoặt lòng vòng đủ kiểu như con bò. Đi vào tận trong cùng, mấy quang thấy quang đáng hẳn. Bãi đất ngay xa dòng sông, chúng ta đang ở trong căn phòng lập tôn trên sân thượng, ngôi nhà hai tầng xây dựa bãi đất này. Đúng là chỗ đáng nguyên thơ bằng nhỉ. mà Đức đứng lên đi tới cửa sổ phía bên kia tường. Trên bệnh cửa sổ trưng một cái tượng đầu trẻ con vốn dĩ là tượng toàn thân nhưng phần cổ trở xuống đã không còn chỉ còn cái đầu nhỏ quay mặt nhìn ra cửa sổ quái dị vô cùng Mai Đức đặt tay lên nó rồi nhìn ra bên ngoài Mày không thể tìm thấy chỗ nào trên đời có phong cảnh giống nơi đây đâu Nhìn từ phía này sẽ thấy những chiếc tàu chạy trên sông Hoàng phố như cá giếc bơi lượt ngược xuôi Bên kia bờ nhà cao tầng nối nhau san sát khi màn đêm buông xuống giữa những ánh đèn rực rỡ huy hoàng là các tấm biển quảng cáo nơi ông nhấp nháy suốt đêm dài. Sông Hoàng Phổ là mạch sinh mệnh của Tưỡng Hải, là khởi nguồn của sức sống và phát triển. Mà Đức miêu tả cảnh sát sau lưng như thế đang tận mắt trông thấy. Nhưng đứng từ phía nào thì chỉ thấy tường đồng phế liệu đồ nát cao như núi, y hệt cảnh tượng thành phố sau ngày tận thế trong mấy phim khoa học viễn tưởng. Tựa như thành phố này đã chết từ lâu. Căn phòng này nằm ngay chính giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nơi này do một ông lão trong phế liệu này dựng lên đấy, ông ta sống ở đây mấy chục năm rồi, một ông láo kỳ lạ Mà Đức vô nhẹ lên bức tượng đầu trẻ con, nói Mấy thứ này đều do ông ta nhặt nhạnh trong bãi phế liệu dưới kia, kể ra cũng cố đớn phết Bên ngoài sân thượng cũng có, bãi đất trống bên dưới cũng có, trông như quân toàn người đá, đáng sợ nhỉ Nhưng mấy tháng trước ông ta bị bệnh chết rồi Bây giờ trong thành phố không có nhiều người biết đến trốn bông la trên cảnh làm từ sát vụ này nữa. Đến khi nơi này bị quy hoạch thì mọi thứ sẽ bị xử lý, dỡ bỏ và hoàn toàn biến mất. Hai ba tháng nay, tao thường xuyên tới đây, ngồi đến tận khuya. Tao phát hiện ra ngồi cùng những pho tượng này sẽ cảm thấy cực kỳ cô độc. Mày cảm thấy bọn nó đang giao lưu với nhau, nhưng làm gì có. Giữa sự tương phản của hai khung cảnh này, mày sẽ nhận ra sự biệt lập và rời xa thế giới. Mày có thể nhìn rõ bản thân hơn nhìn rõ bởi quan hệ giữa mình và thế giới này. giọng mã Đức ban đầu hơi run rẩy, đối với hắn thì đó là giây phút rất trọng đại. Hắn bộc bạch những gì phải kìm nén trong suốt 9 năm trời dòng giá. Hôm nay hắn muốn tự tay kéo chiếc mượt tìa túi đựng xác, đầy nắp quất tài rồi đóng đinh thật chắc để cát bụi lại trở về với cát bụi. Hắn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, trở nên tự nhiên hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Như thế chỉ đang ôn chuyện phiền với bạn cũ vậy. Hai ba tháng nay. Nghĩa là từ khi mày biết ta điều tra chuyện văn tù kiên lần nữa à Lâm nhớ hỏi Mà Đức đi qua nửa gian phòng Dừng lại ở cửa sổ lớn Hướng ra sông Hoàng Phổ Đúng thế Từ hồi đó Hắn đáp Hôm ấy Vương Duy gọi điện cho tao Tao mới biết mày chưa chịu từ bỏ Còn nhờ cảnh sát giúp đỡ Tao đã rất sợ Tao đứng đây Nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống Cả thế giới dần trở nên tĩnh, Bóng tối thả mình trong những ánh đèn Và ánh sao đêm Đến lúc bình minh Ta cảm thấy bãi vẽ liệu sau lưng và những pho tượng đá im lìm kia kết nối ta với thế giới trước mắt. Ta lập tức hiểu ra, ta sợ cái gì chứ? vào ngày hôm nay, sau khi văn tù quyên chết, đã được 9 năm. Mà Đức thong thả ngồi xuống trước ghế, tựa đổ diện với lưu nhứ và chéo chân. 9 năm trước, chỉ có một con đường đi thẳng đến điểm cuối. Hôm nay ta và mày đều đứng ở điểm cuối cùng. Ta muốn hỏi, mày có ối không? Mà Đức không đợi Liệu Nhứ trả lời Mà hơi nghiêng đầu sang gương khác Anh bạn Phí à? Sao cứ trốn mãi thế? Làm thế còn ý nghĩa gì không? Phi Trị Cương bước ra từ sau cánh cửa Đứng từ xa chẳng nề mở miệng Liệu Nhứ với vẻ mặt phức tạp Đã 10 ngày Liệu Nhứ không gặp chồng mình Cô vẫn nhớ rõ câu nói cuối cùng Của Phi Trị Cương vào sáng 25 tháng 11 Anh đi làm đấy. Vậy mà mấy tiếng sau Cô lại thấy anh ở bên viện tâm thần Lúc này, ngày tại chốn này Cả hai gặp lại nhau Anh cứu tôi khỏi hồ sát chết Là vì ngày hôm nay ư Liệu như nói Tôi ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau phi chỉ Cương Anh đã đáng kinh tởm phi chỉ Cương kinh ngạc nhìn cô rồi rơi lệ Liệu như không thèm nhìn anh ta nữa Quay sang Mã Đức hỏi Vậy Văn Tục Duyên là do hai người hại chết Có cả chiếm văn văn nữa đúng không Còn Quách Khái thì sao Không phải bạn tao Cũng không phải ba người Liệu như mày vẫn chưa rõ à Cũng chẳng sao, chúng ta là bạn cũ mà, ta cũng không muốn chuyện đến nước này, cho nên ít nhất tao sẽ nói cho mày biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Đừng nói dễ nghe thế, Mã Đức. Mày bắt tao tới đây để nghe mày nói đúng không? Nói tất cả cho tao nghe thì sẽ giảm bớt bớt dứt trong lòng mày, hay khiến mày càng thỏa mãn. Mày làm tao hơi ngạc nhiên đó, mà đọc cũ à? Mã Đức nhìn vì Trí Cương. Tri Cương, mày đã từng thấy dáng vẻ sắc xảo của vợ mày như thế này chưa? Phì Trí Cương không trả lời Xem ra hôm nay chúng ta không thể kết thúc sớm được rồi Trí Cương, hai mày pha cà phê đi Tao để một túi lam sơ trong bếp Có cả máy pha đấy Phì Trí Cương thở dài quay đầu ra khỏi phòng Vậy là tất cả mọi người Tất cả mọi người trong lớp buổi dưỡng Lợi như chẳng thèm để ý đến chồng mình Chỉ nhìn chăm chăm vào mã đức Cũng đúng, mà cũng không hẳn Thực ra lúc đầu, trừ chiến văn văn ra Thì chẳng ai thật sự muốn giết văn tú kiên cả Bí mắt Ma Đức hơi chiều xuống, tựa như đang hoài niệm chuyện cũ 9 năm trước, ánh tà dương dần tắt ngấm, căn phòng liền chìm trong lạnh lẽo và ảm đạm. Liệu nhứ trống hai tay xuống ghế điều chỉnh tư thế ngồi, phát hiện cơ thể mình mềm nhũn tê dại, hoàn toàn không có chút sức lực nào, có lẽ Ma Đức đã cho thêm các loại thuốc khác để đảm bảo an toàn. Chắc mày cũng biết, ta từng có khoảng thời gian thực tập ở phòng thí nghiệm chất độc. Ma Đức mở lời, trái tim liệu nhứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô thậm chí cảm nhận được hồn phách văn tù quyền cũng đang bay là lướt bên cạnh, giọng ta là nghe cùng mình. Lúc còn thực tập, tao thường ra về cuối cùng, dọn dẹp phòng thí nghiệm thật sạch sẽ. Khi đó phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, nên nhiều khi tao ở lại một mình đọc sách. Tao có tói quen hết tắt hết đèn, chỉ để lại một bóng đèn ở góc nhỏ để đọc sách. Góc đó tương đối khuất, ai đi ngang qua mà không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy tao được. Hồi mới khai giảng năm thứ ba, có đêm tao đang ngồi đọc sách trong phòng thí nghiệm chợt nghe thấy động tĩnh nên thảng lặng đi ra ngoài, thì phát hiện ra chiến văn văn, cô ta lén lút tìm kiếm khắp nơi, ta đứng sau lưng cô ta nhìn một lúc mới nhận ra cô ta đang tìm thuốc, ta liền hỏi thẳng cậu đang tìm độc dược à? cô ta giật nảy mình, vô cùng bối rối, như không hề phủ nhận, gật đầu xác nhận, cô ta muốn tìm một loại thuốc có thể hại chết ban tú quyến, chuyện này làm ta khá ngạc nhiên, ta không ngờ cô ta lại thẳng thắn thế, bộ dạng không thèm so e dè gì, gì, đã vậy sau khi thấy tao? Còn bị tao đàn trùng ý đồ mà Chiến Văn Văn vẫn tiếp tục tìm kiếm Coi như tao không tồn tại Tao đợi người ra nhìn cô ta tìm thuốc Sau đó tao nói Tớ biết cậu thích hạng vĩ Nhưng chỉ vì báo thù cho cậu ta mà phải làm những bước này ứ Cô ta đáp phải và thuộc quyền không đáng sống trên đời Hoặc bây giờ cậu báo cảnh sát Hoặc coi như chưa nhìn thấy tớ Nhìn thái độ của Chiến Văn Văn Tao biết cô ta hai quyết tâm rồi Không khiến nổi Đàn bà rơi vào tình yêu thường coi tính mạng của đối phương quan trọng hơn chính mình Cho dù Chiến Văn Văn chỉ đơn phương tương tư mặt thôi Cô ta nói những lời kia cực kỳ bình tĩnh Đến mức khiến ta có cảm giác Nếu cô ta không tìm thấy loại độc nào phù hợp Thì sẽ cầm ra gọt thoát quả đâm chết Chiến Văn tú Quyến Từ đó, ta bắt đầu có cản tình với Chiến Văn Văn Đương nhiên đây không phải là tình yêu Ta bảo với Chiến Văn Văn là sẽ không báo cảnh sát Nếu tin tưởng thì ta và cô ta sẽ cùng ít cách Ta cũng rất ghét Văn Thủ Quyến Nhưng nói thật, ta nghĩ không cần phải dính vào chuyện này Tao rất dành cái phòng thí nghiệm này, muốn tìm thứ nào cũng rõ như là bàn tay. Đêm đó, trong phòng thí nghiệm, tao và chiến văn văn quyết định dùng ta để đầu độc. Tao cũng khuyên của ta không cần phải hạ chế văn thủ quyền, nhưng nhất định phải dạy cho nó một bài học, trả thù cho hạng vĩ. Vấn đề tiếp theo là làm sao để hạ độc. Không muốn mình bị dính phải thì bên cạnh. Chọn được loại độc thích hợp thì cách hạ độc còn quan trọng hơn. Chuyện này trước tiên cần một quá trình. Bởi nếu cho ngay một lượng lớn toan ly, thì trong thời gian ngắn cơ thể sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt. Và ngay lập tức bị phát hiện. Để an toàn thì cần chia thành nhiều nhỏ. Đâu độc nhiều lần, nhưng số lần được độc nhiều quá, nếu chỉ mỗi tao và chiến văn văn nằm thì chưa chắc sẽ kín kẽ, không ai phát hiện ra. ta hỏi chiến văn văn có dám thử không? Khi đó cả lớp đều căm ghét văn tú quyên. Chẳng lẽ ghét nhiều hay ghét ít thôi? Nếu nhận được càng nhiều sự ủng hộ thì chuyện này càng dễ thực hiện vậy nên ngay buổi tối tuần thứ hai sau khi vào phần năm học, bọn ta gọi cả lớp tới một phòng trống, à đương nhiên là không có mày và văn tú quyến. cả đời mã đức không thể nào quên được cái đêm hè nóng nực oi ả ấy, không chỉ mình hắn và cả chiến văn văn, phi trí cương và tất cả sinh viên của lớp bồi dưỡng đều nhớ rõ, bởi vì cuộc sống vận mệnh vị trí của bọn họ trong là mỗi người và trên thế giới này đều thay đổi mãi mãi. đương nhiên bao gồm cả những người không có mặt như Văn Tù Quyên, Liễu như Quách Khái. Thời điểm đó, đa số mọi người đều không nhận ra điều này. Vào khoảng 8 giờ rưỡi, mọi người tới đông đủ. Chuyên văn văn khóa cửa lại, Mã Đức đóng hết cửa sổ, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc mời các bạn học tới, hai người họ không nói rõ là chuyện gì, nhưng ai cũng đáp ứng, cũng chẳng ai truy hỏi minh do. Trong phòng chỉ bật một nửa dãy lèn, không bật điều hòa hay quạt điện, chỉ riêng việc ngồi trong căn phòng đóng kín cửa Sổ này thôi đã khiến nhiều người chạy tóc mồ hôi, tóc dính bếp vào da đầu và vương trên quầng má, hơi nóng ẩm hập từ bên ngoài ập vào, khiến bên trong càng ngột ngạt như một buồng dám oai bức. Chiến văn văn bắt đầu nói bằng chất giọng truyền cảm. Đầu tiên đề cập đến chức năng vĩ khổ cực thế nào và thủ quyền ti tiện ra sao, cô ta nói ra kế hoạch của mình, kể chuyện mình bị Mã Đức bắt gặp ở phòng thí nghiệm chất độc ra sao, mặc dù lời lẽ của cô ta không hẳn là gáy gọn logic. Nhưng cũng đủ cho cả lớp thấy được, tình cảm và quyết tâm của mình Đêm ấy, vừa bước vào phòng, ta đã cảm thấy tất cả mọi người đều biết lý do vì sao mình có mặt ở đó Trong bột thức, Ma Đức buông chân xuống không ngồi tư thế bắt chéo nữa hắn ta đang hai tay đặt trên đầu gối, cả người gồng lên, như thể đang quay về gian phòng kín bưng kia Khoảnh khắc chiến văn văn nói muốn làm hai man tú quyên, ta nghĩ mọi người sẽ xôn xao, hoặc chỉ ít là kích động Nhưng không, tất cả đều không thể hiện cảm xúc gì, không đồng đầy, không gây ra tiếng động. Lúc ấy, trong lòng ta đã quyết định, ta hiểu rằng tất cả đều đồng lòng. Ta bảo với mọi người rằng ta khuyên chiến văn văn không chỉ là để cô ta không trở thành kẻ giết người thật sự, càng không phải vì chuyện của một mình cô ta, mà bởi đây là chuyện chung của cả lớp bồi dưỡng. Hàng vĩ vốn là một phần của lớp, vậy mà phải tức tử ra đi, trong khi văn tù quyên thì nhờ nhờ ở lại. Chúng ta học tập ở đây là để sau này làm lương y cứu người, Chứ không phải kẻ sát nhân Nhưng Văn tú Quyên lại không hề có tư cách trở thành bác sĩ cứu người Nó nhất định phải trả giá đắt Nếu không thì thế này Quá bất công Ta mong tất cả hãy đồng lòng loại bỏ Văn tú Quyên ra khỏi lớp bời dưỡng Nó phải dùng những thủ đoạn Không qua minh chính đại nắm. Cho dù Văn tú Quyên phải chịu một chút tổn thương Nhưng nó cũng giống như những đau khổ mà cô ta gây dẫn ra cho hạng vĩ Nói sau, ta mở khóa cửa Bảo là ai không đồng ý Muốn bỏ đi hoặc báo thù cho nhặt Hoặc báo cho nhà trường Thậm chí là cảnh sát thì cũng không sao Có thể giờ đi ngay bây giờ Nhưng tao và Chiến Văn Văn vẫn đứng ở đây Mã Đức nói đến đây thì ngừng lại Nhìn Lợi như mỉm cười Mày cũng đoán được kết quả đúng không Hai phút sau tao lại khóa cửa Vậy là cả lớp đã trở thành đồng minh Cả một tập thể sẽ cùng nhau đầu độc văn tù quyên quá đáng sợ Lợi Nhớ Hà giọng nói Ai cũng có khả năng hạ độc Muốn đề phòng thì thật sự khó khăn vạn phần Bởi tất cả đều đồng lòng yểm trợ nhau Vô quả nhớ rõ cảnh mình và Ban Tù Quyên Cùng ngồi phân tích khung cảnh hạ độc Điều đầu tiên được họ loại bỏ chính là Nơi mà ai cũng có thể thấy được Không lý giải nổi à Thật ra cũng không hẳn Mà Đức sự tình khỏi hối ức Cơ thể lại trở nên thả lòng Hán khoát tay nói Mày phải biết là lúc đó không ai thật sự muốn giết Ban Tù Quyên Ta phụ trách cung cấp ta lý Mỗi người lấy một ít tuy nhiên không phải ai cũng hạn độc, có người chưa bao giờ ra tay, điều họ làm chỉ là giữ im lặng thôi. không ra tay thì vẫn là tội phạm, lương nhường nói. má đung nhún vai. ơ, ta đồng ý, nhưng mọi người làm vậy mà mày không thấy kỳ quái ứ tại sao cả một lớp học ưu tú nhất trường Y, một đám người trẻ tuổi có tinh thần đạo đức, trách nhiệm cao hơn người bình thường lại đưa ra lời chọn như vậy? mày bắt tay lên trán từ hòa mình đi. nếu mày trở thành một phần của tập thể lớp sớm hơn, nếu mày không thân với ban tú quyền. Nếu lúc đó mày cũng có mặt ở gian phòng kia Mày sẽ rời đi chứ Liệu như cô không trả lời Cô không biết đáp án Hoặc là cô biết Với sự nhu nhược này Thì chỉ sợ cô không có đủ dũng khí để đứng lên Đi ra một mình Như tới đây Cô liền hiểu Thực ra Ma Đức đã không cho mọi người cô ấy rời đi Trong lớp có những người y mươi lăng tiếng Không phải ai cũng ra tay hạ độc Sự im mạng này mang ý nghĩa do dự và đấu tranh Mặt khác Bọn họ không cách nào Để mặc cho bản thân trở thành kệ ác Nhưng cũng không thể bàn đứng bạn học Chỉ vì một kẻ xấu xa như bạn tù quyên Nếu Mã Đức cho mọi người một ngày để cân nhắc ai đổi cách nói lúc đó thành ai đồng ý Thì đi ra ai không đồng ý thì ở lại Có lẽ tình hình đã khác rồi Vậy rốt cuộc ai là kẻ ạ độc Còn ai không phải Mày có thể nói cho ta biết không Đều như hỏi Mã Đức lắc đầu Ta đã rơi vòn cảnh này Tết nghĩ mày chẳng cần dấu giếm gì nữa đâu Đương nhiên Chuyện đến nước này ta còn giấu mày làm gì Mà Đức nhìn liệu như cười cười, lòng liệu như thoáng lạnh như băng. Vừa nay cô có định thăm dò, nhưng bây giờ xem ra văn minh đã định trước là đen đủi. Ý tao là ngày chính tao cũng không biết ai đã đầu độc, ai không đầu độc. Bọn tao đặt ra một nơi, nếu hôm đó ai đầu độc thành công thì sẽ để lại ký hiệu ở chỗ đó. Kế hoạch của bọn tao là mỗi lần chỉ đầu độc một liều lượng rất rất nhỏ. Nếu trong một ngày hoặc vài ngày gần đây... Có quá nhiều ký hiệu thì những người khác sẽ không ra tay nữa Tránh điều lượng quá lớn Nguy hiểm đến tính mạng Còn ai dùng ký hiệu gì thì bọn tao cũng chưa bàn Thích khắc cái gì thì khắc Mỗi người lại khắc một ký hiệu khác nhau cũng nên Cho nên mày chỉ có thể biết là Ban Tù quyền bị đòi độc rất nhiều lần Như không biết ai là kẻ ra tay Khắc ký hiệu, sắc lên cái gì cơ Tấm bàn học, mày thấy rồi mà Mà Đức Bình cười Mặt bàn khắc đầy ký hiệu kia ư Cái bàn có ký hiệu kim mộc, thủy hòa, thổ, nhật, nguyệt ứ. Má được gật đầu. Mày có thể giải mã ra quy luật này cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng liệu như cũng biết, tại sao ngoại trừ 7 ký hiệu tượng trưng cho thời gian thì những ký hiệu khác chẳng hề tuân theo bất kỳ quy luật nào, hóa ra bọn chúng vốn dĩ không có quy luật gì hết. Nhưng chép bàn học, mỗi ngày dùng để ghi chép số lần hoạt từ quyên bị đồ độc, về sau lại được sử dụng như hòm thư. Khi đến chuyện Văn Thủ Quyên vừa cẩn thận từng ly từng tí, phó tam mạng sống và những lá thư giàn dưới hồng thư vừa lờ đi những ký hiệu, đích nhất kia trong thời gian dài, khiến tim liệu như rất thoát, trò đùa bớn này thật sự quá tàn nhẫn. Liệu như cô nén tức giận, không muốn Mã Đức có cụa bênh và đắc ý, cô cũng biết Mã Đức sẽ không cho cô nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ ra tay trước khi cô hoàn toàn khôi phục tiền lực. Nếu từ đầu chúng mày không muốn giết người, vậy tại sao cuối cùng ngăn Thủ kiên vẫn chết? Tự ta nghiệp trưởng thì không thể sống được. rằng điểm mã Đức thì khi thốt ra câu này, tựa như hắn đang thuộc về phe chính nghĩa vậy. Chuyện này phải kể từ những lá thư ấy, mày cũng biết mấy bức thư đó đúng không? Không thể phủ nhận, văn tử quyền rất thông minh. Nếu chỉ có một người hạ độc, thì ta tin chắc nó đã thành công. Tiếc là nó không biết cả lớp đều đồng la vụ này, nên thân phận của nó đã bị bại lộ ngay từ đầu. Bọn tao đã mở một cuộc họp, cuối cùng quyết định để ta viết thư trả lời nó, mục đích là... ...nhằm khống chế tình hình tốt hơn, biết người biết ta. Nhưng từ khi mày xem vào, sự việc trở nên căng thẳng hơn, chủ yếu vẫn là cảnh sát. Mày đi báo cảnh sát, nhưng không ngờ Văn Tù Quyên lại phủ nhận. Tình huống này không nằm trong bất kỳ dự đoán nào của bạn tao. Mặc dù cuối cùng phía cảnh sát không can thiệp vào, nhưng mọi người hơi hoảng... ...vì không ai biết Văn Tù Quyên đang nghĩ gì. Ai cũng sợ sệt. Hai độc được như thế rồi, khiến mọi người càng nghĩ càng hoảng. Rất nhiều người muốn rút lui, dù sao thể trang của Văn Tù Quyên khi ấy... Đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình học tập Khả năng bị loại khỏi lớp là rất cao Coi như bọn tao đã đạt được mục đích rồi Tuy nhiên trước khi dừng tay Bọn tao vẫn phải làm rõ một chuyện Để đảm an toàn Đó là tại sao văn tù quyên không báo cảnh sát Mà muốn tự mình đi gặp kẻ hạ độc Nói tới đây Ma Đức mỉm môi khẽ lắc đầu Rồi lại bật cười Tật sự không ai ngờ được Nhưng không hổ danh là văn tù quyên Hắn cảm thán Là đêm Giáng sinh năm đó phải không? Chúng mày hẹn nhau trong rừng thông ấy mày muốn vạch trần ý đồ của Văn Thú Quyến Không phải tao Mà Đức chỉ tay ra căn bếp phía sau nơi phỉ chỉ cương đang trốn rất lâu trong đó để pha cà phê Văn tú Quyến không chỉ muốn bắt được kẻ ạ độc mà còn muốn khống chế luôn cuộc đời của kẻ đó Đây là một canh bạc về nó thua thì mất mạng mà thắng thì sẽ đoạt mạng kẻ khác Với tính cách của nó dù bạn tao dừng tay nó cũng sẽ không từ bỏ nó quá độc địa với bản thân mà nó còn tàn nhân như vậy mạng của mình cũng lôi ra đặt cược. Hiểu được điều này thì bọn tao đã bị nó dồn đến góc chết. Nếu bọn tao dừng tay, nó sẽ tiếp tục điều tra, rồi tất cả mọi người sẽ phải sống trong bóng tối. Đây quả là một quả bom hẹn giờ, mà nếu nó thật sự bị loại khỏi lớp, nhất định nó sẽ lôi chuyện bị hạ độc ra để cứu vãn. Cho nên chúng mày quyết định giết chết cô ấy, đều nhớ hỏi. Thực ra tập thể lớp không đưa ra quyết định nào cả, không phải tất cả mọi người để hiểu rõ với văn tú quyên như tao, Nhưng phải có một người đứng ra quyết định chứ Văn Thủ Quyên có thể đoán trước cái cục này Cho nên thật ra nó đã viết bức thư cuối cùng cầu xin tha thứ, nguyện dâng hết thảy Mày có hiểu hết thảy nghĩa là gì không? Chính là tàn bộ từ tinh thần đến thể xác. Đây không phải nói chơi đâu Nó thật sự giao cái mạng nó vào tay tao Nó kể hết chuyện hại chết chị gái Văn Tú Lâm thế nào Còn nói chuyện nó mưu sát người mẹ bà tích đệ vẫn chưa hoàn thành Ôi Bây giờ liệu như mới biết Văn Thủ Quyên từng cố giết mẹ mình nói ra bí mật lớn như thế để mong bọn tao ngừng hạ độc, đổi lấy mạng sống của nó. Không thể không nói, một thằng nàn ông có thể hoàn toàn cai trị và tha túng một đứa con gái. Thậm chí nó còn cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Chuyện này cũng hấp dẫn đấy. Lê như cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cô nghĩ cả Mã Đức hay Văn Tù Quyên đều kinh tầm như nhau. Cô nén nhịn sự khó chịu này hỏi. Vậy sao mày không chấp nhận? Mạ Đức nhăn nhở cười. Bởi vì ta không dám, và Tù Quyên là con rắn độc. Nếu ta đồng ý thì chắc chắn sẽ có ngày bị nó cắn chết. Ngấp lại xem, chị nó, mẹ nó, ai dám gắn đường nó, liền ra tay không nhân nhượng. Sau này, ta đi kiểm chứng mỗi một chuyện về nó mà thật sự thấy may mắn. Lúc ấy ta đã đưa ra lựa chọn chính xác. Liênh như im lặng một hồi nói. Vậy lựa chọn của mày là bôi ta lên đồng ngực của thi thể giải phẫu, để bằng tử kiên trực tiếp, tiếp tiếp xúc với chất độc liều cao đúng không? <cười> Tiếc là sau này lúc xử lý thi thể kia xảy ra sự cố, nếu không thì chuyện này đã hoàn hảo chẳng chút sơ hở nào rồi nói thật nếu quách thái không tra ra chuyện vương gì tao cũng không quyết tâm ra tay với cậu tá hôm nay mày cũng không có mặt ở đấy ý mày là nếu vụ cái chết của văn tú quyên không lộ ra thì sẽ tốt cho tất cả mọi người chẳng lẽ không phải ư chuyện này qua lâu rồi vốn dĩ có thể trở thành quá khứ vinh viễn mày xem mà đọc trong lớp đều đứng lên cương vị bác sĩ nhiều năm nay quả thật đã cố sức chữa bệnh cho người khác Đạt biết bao nhiêu thành tích Trong giới y học Thượng Hải Cũng luôn nhắc đến lớp bồi dưỡng hòa sinh còn gì Ánh náy gì cũng đền bù xong cả rồi Ta thấy dùng một văn tục quyền Để đổi lấy những cái kia Đều rất đáng Đã thế Mấy năm nay Phì Trị Cương đối xử rất tốt với mày Nuôi mày ăn hầu hạ nghe lời mày Mày nghĩ xem là vì sao Tao nghĩ gì ư Được mỗi liệu nhữ run lên Cô cười thế thảm Vậy là việc Phì Trị Cương cứu tao Cưới tao đều là sắp đặt đúng không Cưới mày thì đúng, nhưng cưới mày thì Mã Đức thoáng quay đầu nhìn, Phi thị Cương vẫn chậm chạp không đem cà phê ra, Mã Đức thở dài nói: "Dù cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng nó sẽ không cưới người mà nó không thích. Đã thế, vì chuyện này mà nó rung túng chiều chuộng mày biết bao." "Còn mày thì sao?" Mã Đức hơi nghiêng người về phía trước, cười như không cười, nhìn lượn lửng trầm trầm. Mày ép nó đến mức này, đẩy ta đến bước này, khiến cả lớp rơi vào loạn với cùng tự xa chân vào ngôi nhà lợp mái tôn này tất cả đều không phải vì văn tú quyến ta nói không sai chứ bà đọc cũ mày làm vậy là vì một thằng đàn ông khác người đàn ông bị mày sát hại tình cả phức tạp dục kín trong lòng liệu nhiều rất cuộc cũng phải bày tim có bắt đầu đập nhanh cả người run rẩy chính mày đã giết khách hàng đúng không mày bị tạo ra một bức thư lừa khách hàng đến quán giữa một nam ăn mặc giả gái dẫn cậu ta tới phòng trọ rồi ra tay với cậu ấy chính là mày đôi đao phủ Lê Như bắt đầu khóc Cô cũng không hoàn toàn đúng đâu Ví dụ như lá thư kia thật sự được dán ở hòm thư Từ 9 năm trước Lúc đó để đề phòng cảnh sát tra ra chuyện gì đó Nếu tra được cái bàn đó Thì có thể dùng lá thư ấy làm bằng chứng giả Phân tán sự chú ý của họ Tranh tù thêm thời gian Tao không ngờ 9 năm sau Nó vẫn nằm ở chỗ cũ Kết quả là không cần dùng tới bức thư giả cũ nữa Hơn nữa Từ đó ở quán rượu là nó chủ động bắt chuyện với tao Chắc chắn nó nhận ra tao là ai Tao đoán chắc nó đã tưởng rằng Mình tìm được manh mối có giá trị rồi. Tao đây là khương thái công câu cá, lơi câu thẳng chứ không cong. Cá tự mình đớp dưới nước, ta đâu có cản được đâu. Mà Đức trần thuật với giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ, ngả nhớn. Nói xong câu cuối, hán chậm dĩ, còn lắc lắc tay thể hiện sự vô tội. Lưu Như đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh và kiên định trước đó, nước mắt rơi lá cha như mưa, cô hỏi. Trước khi chết, cậu ấy có để lại lời nào không? Chắc là còn nói mà tao đâu biết được Tao quăng nó vào bồn tắm Không có thời gian đứng xem nó chết Tao còn phải đi lau dọn các vết tích khắp phòng Còn phải để lại chữ manh bối giả nữa Một đống thứ cần giải quyết Cuối cùng, trước khi tao Có vào phòng tắm nhìn thoáng qua Xác nhận nó chết rồi, vậy đó Liệu nhứa thở gấp không ngừng bắt đầu Khổ sở trong lòng không cách nào để nén được Nhìn người trước mặt gần như sụp đổ Trong lòng mã đức Tự dưng nảy sinh cảm giác toàn mãn hắn thấy như được tiếp thêm một loại năng lượng bổ dưỡng đến từ sự vấn nộ thống khổ tuyệt vọng và bất lực của lễ nhứ như thể hắn đang đứng ở trung tâm của sự sống và cái chết hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của một người đang sống lẫn người đã chết đó là sức mạnh vượt trội hơn hẳn người phàm trên thế gian trí cương hắn ô lên ra mà xem vợ mày đi nhân lúc này mày muốn nói gì thì nói luôn đi phi trí cương chậm rãi từ phòng bếp đi ra xa sầm mặt anh ta đặt hai tay lên tách cà phê trước mặt Mã Đức và Liễu Nhữ chỉ có hai tách thôi ạ, tao không uống, Phi Trí Cương nói, ta thấy vợ mày cũng chẳng có hứng uống, mày pha chậm quá. Phi Trí Cương im lặng không nói gì. Mày ngồi đi, sao nào, nói với Liễu Nhữ mấy câu nhé. Mã Đức đứng lên ấn bà vai Phi Trí Cương để anh ngồi xuống ghế. Phi Trí Cương khó chịu muốn đứng lên, mà Mã Đức cứ ấn xuống nói. Ngồi đi sợ gì chứ Mày không quen cô ta nữa Ai cô ta từ mặt mày rồi Chỉ là nhìn mặt nhau cho rõ thôi mà Phỉ trí cương khọt Nhìn liễu như vài lần Ánh mắt liền hạ xuống Cảm xúc của liễu như bắt đầu ổn định lại Cô lau nước mắt Giò xét người trước mặt mình Ánh nhìn không gian nhau Cũng không ai nói tiếng nào Nhất thời bởi không khí im lặng như tờ Má Đức đi vòng sang chỗ liễu như Hắn khoanh tay đứng sau lưng cô hết nhìn người này Lại nhìn người kia Sau đó cúi xuống bà Liễu Nhứ Tao đã giải đáp hết những vấn đề mày muốn biết Nhưng thật ra tao có một nghi vấn Hôm nay nếu tao không chạy tới nhanh Thì suýt nữa mày đã trốn mất rồi Bà Đồng Quân nói mày nhận được tin nhắn Ai gửi cho mày thế Liễu Nhứ mím môi không trả lời Mà Đức cũng chẳng để đáp án của cô Túi của cô bị quăng trên sofa Mà Đức dốc ngược túi khiến tất cả vật dụng rơi ra vung vãi trên ghế Mà Đức lấy điện thoại Nhìn thấy tin nhắn đó cư vị đấy, ai gửi thế nhỉ? Mã Đức cầm điện thoại từ bên cạnh Liễu Như nhìn thẳng vào mắt cô. Tin nhắn được gửi đến là một dãy số điện thoại bình thường, không phải số bị mã hóa. Mã Đức khẽ mỉm cười bấm nút gọi. Chuông điện thoại của Phỉ Thị Cương đột nhiên reo lên. Liễu Như chận mắt, giật mình quay sang nhìn chồng mình, nhưng tất cả thái độ của Phỉ Thị Cương trở nên vô cùng căng thẳng. Không biết từ bao giờ Mã Đức đã cầm cái đầu bằng đồng trên bệ cửa sổ, ngay khi chuông điện thoại vàng lên được một giây. Hắn đã hung dữ đập cái đầu đó vào đầu phi trị cương. Anh lao đảo, rồi ngã hoặt về phía trước. Cả cái ghế và chiếc bàn thấp đều bị đổ theo, cà phê văng tứ tung lên người anh. Mai đức dược cái đầu đồng lên, hơi gặp người xuống nhìn phi trị cương. Hắn đang quan sát tình trạng của anh. Cuối cùng không đập thêm cú thứ hai, hắn đứng thẳng lên, để gọng kính, cười với lễ Nhữ. Cà phê làm sơn ngon lắm đấy, tiếc thật, mà ly này không bị đổ thì ta cũng chẳng dám uống. Xem ra giới hạn cuối cùng của chồng mày là tống mày vào chạy tâm thần rồi thôi Chứ không đành lòng tiến thêm bước nữa Con người đúng nào là loài động vật sống có tình cảm Lúc xúc động thì hoàn toàn bất chấp hậu quả đành để nó nằm nghỉ ngơi một lúc vậy Liệu như quế hết sức lết về hướng ngược lại với mã Đức Như cô chỉ dịch chuyển được một đoạn ngắn trên sofa Cô nhìn phỉ trị cương cuộn tròn người nằm dưới sàn Máu từ trên đầu chảy ra Cô hoàng sợ nói Mày đã giết anh ấy Thay vì quan tâm đến người khác, mày lên no cho sự sống, chết của mình thì hơn. Cánh tay đang cầm, chiếc đầu đồng kia của Mạng Đức bùng vầy tới lui như có thể xông tới đập vào đầu Liễu như bất cứ lúc nào. Mày là đồ ác quỷ, đồ ác quỷ. Liễu như run rẩy hét lên. Không, không, không phải. Mạng Đức lắc đầu cười với Liễu như mặc dù nụ cười của hắn giờ đã biến dạng. Tao giết văn tù quyền hoàn toàn do bị nó ép. Tao giết cách khái cũng là do hai chúng mày ép. Bây giờ thế này là do chính mày ép tao. Nếu không mọi chuyện đã chẳng thể xảy ra. Mày nói ai là ác quỷ? và Tù Quyên mới là ác quỷ. Mày là thứ ác quỷ đó chết rồi. Mày và Văn Quyên đều giống nhau. Chúng mày căn bản chẳng khác gì nhau. Má Đức châm trai từ gần như nói. Đây là sự vùng vây cuối cùng của mày à? Dùng lời nói đặt tao ngang hàng với Văn Tù Quyên thì tâm trí mày sẽ được thỏa mãn sao? Nực cười. Hắn nhìn lưỡng như co rúm trên sofa như nhìn một con thú nhỏ thoi to sắp chết. Lúc này, hoàng hôn lặng lẽ lướt qua khoảng trời chiều, bừng lên những tia sáng cuối ngày sau lưng Mã Đức, khiến người hắn đen kịt một màu, không thấy do mặt mũi. Hắn nom hệt như một hố đen, nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Liệu như trống tay xuống đỡ lấy thân thể, đứng lên một cách khó khăn, cô loạn trọng, tựa như có áp lực cực lớn, muốn đè cô xuống, nhưng rốt cuộc vẫn đứng vững. Cô nhìn thẳng vào Mã Đức, hỏi, Vậy mày có thể nói cho tao nghe? Rốt cuộc mày hận văn tú quyên ở chỗ nào? Ngay từ đầu mày chính là người thao túng tất cả, chứ không phải là chiến văn văn. Cô ta có đầy đủ lý do, Còn mày thì sao? Nếu chỉ đơn giản là chán ghét nhân cách của văn tú quyên thì cũng không đủ để khiến mày đi nửa bước này. Mặc dù lão nhử đang vô cùng sợ hãi, tiếng nói run rẩy ngắt quãng, nhưng vẫn nói được câu kỳ hoàn chỉnh. Má được sừng sốt, ngừng lại một chút. Ta là phụ nữ mà còn có dũng khí đứng đây đối diện với cái chết. Còn mày? dính nhiều mạng như thế, mày còn chẳng nhận ra mình lo lại người gì, hai mày vốn không đủ dũng cảm đối mặt với bản thân, đều như khinh thường cười hắn. bông nhiên mà đắc bật cười, có gì mà không thể nói chứ, đúng là tao hận mặt Tú Quyên, bởi vì trong lòng nó vô cùng xem thường tao. Trong nó khẽ léo thế thôi, chứ tao nếu bắt một cái, đã biết nó là đứa rối trá. Năm thứ hai, ngoài trừ hàng vĩ, mọi người trong lớp bồi dưỡng đều xa lánh nó. Một hôm nó đến tìm tao, muốn luận bài với tao, trở thành bạn học tập. Có lẽ nó định dùng tao để đột phá khỏi hoàn cảnh bế tắc Tao từ chối Đến tận bây giờ, tao vẫn nhớ rõ nét mặt của nó Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ngạc nhiên Mã Đức nhấn mạnh ba chữ cực kỳ Khiến nó nhớ hiểu rằng ký ức này Ảnh hưởng rất sâu sắc tới Mã Đức Đúng vậy, tao là người duy nhất trong lớp xuất thân từ nông thôn thi đầu đại học Nhưng bạn khác, nếu không phải người Trân Hải Thì cũng đến từ các thành phố khác Trong lớp, không tính bắt tù quyền Thì tao là đứa thứ hai Không thích trung đụng với người khác. Ta và mọi người giống như sống ở hai thế giới khác nhau Cùng hoàn cảnh tìm nên thấu hiểu nhau Nhưng tại sao ta lại không chấp nhận sự giúp đỡ của nó cơ chứ Đã thấy thành tích của ta đứng hạn chót Tính ra thì người có khả năng cao nhất bị loại khỏi lớp bồi dưỡng chính là tao ha, ha. dĩ nhiên, cuối cùng ta cũng không thoát khỏi số phận bị loại Thế nhưng, ta phải cố gắng biết bao Mới thi đậu trường đại học y tượng hải Và được lớp bồi dưỡng nâng cao Ta đứng trên đất tượng hải này Không phải để người khác xem thường Ta tuyệt đuối không chấp nhận sự bố thí có chủ đích của văn tú quyền. Chỉ vì thế mà mày hận cô ta đến vậy, lý do này quá nhỏ mọn so với chiến văn văn. Danh dự của một người có khi không đáng một xu, nhưng có lúc ngàn vàng cũng không mua được. Không phải, ma Đức, đây không phải là lý do thật sự. Liêu Như lắc đầu, mày còn nhớ buổi tiệc chia tay sau khi mày bị đánh trượt không? Đến bây giờ ta vẫn nhớ do lúc mày đã nói bị loại không phải là tận thế, Tớ vẫn có lòng tin vào bản thân, thời gian còn dài, chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó ta rất khâm phục mày, gặp thất bại lớn như thế mà không chịu nhụt chí, Dẫu sao thành tích thi cử vẫn là thứ giúp người ta có tiến độ rộng mở, nhưng bây giờ ta mới biết không phải là như thế. Nụ cười mìm của Mã đức dần tắt ngấm, nét mặt hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt là xuất hiện sự điên cuồng. Mày nói thử xem, không phải như thế thì là như thế nào? Giống vừa nãy mày kể hoàn cảnh gia đình mày không tốt đấy Thực ra trong lớp Mày lại có gia cảnh khó khăn nhất Chứ không phải hạng vĩ Mặt tù quyền chỉ là một phần nguyên nhân khiến hạng vĩ nhảy lầu Chủ yếu là do không thể đối mặt với cha mẹ Nhưng mày không chỉ gánh vác kỳ vọng của cha mẹ Mà là của tất cả mọi người trong làng Áp lực khi mày bị loại còn lớn hơn hạng vĩ Đi lại Lúc đó mày chỉ áp lực lớn như vậy Mà hoàn toàn không thể nhận ra Cũng là quá bất bình thường Hàn tín còn chịu nhục chui qua hãng người ta So với chuyện thì chuột nho nhỏ này, có đáng gì chứ? Giá cát lượng, 27 tuổi mới soạn ra long chung đối sách. Trong khi tao giờ chứng y, lúc mới 21 tuổi, thời gian còn rất dài. Liệu nhớ nhận ra cảm giác tê dại đang biến mất từng chút một. Cô hiểu rằng, dù mình phản kháng thế nào cũng cần phải có sức lực. Nếu đọ sức với Mã Đức thì đừng mong giành phần thắng. Cô phải cố câu thời gian, vì vậy cần tìm ra chủ đề để có thể đánh lạc hướng Mã Đức. Suy đoán nội tâm của hắn vẫn dụng hết linh cảm và nghi ngờ tình... Linh lại lên trong đầu cố gắng kéo dài cuộc đối thoại này. Nhưng lúc này khi Mã Đức nói ra câu kia, tựa như có một tia sáng xuyên qua người hắn, biến hắn thành kẻ trong suốt dễ dàng nhìn thấu. Mã Đức, mày không phải là Hàn Tín hay ra Cát Lượng, nhưng có một điểm rất giống họ, đó là khát vọng bứt lên. Mày muốn chứng minh bản thân, lúc ở quê mày là được xuất sắc nhất. Nhưng khi học lớp bồi dưỡng trong trường Y Trượng Hải, từ suy kiêu ngạo biến mất hoàn toàn. Mày bị người khác dẫm đạp lên bùn đất, cố hết sức bừng vẫy để giành chút hơi thở. Còn con, mày hận ban tù quyền qua từng mày, nhưng mày cũng hiểu rõ mình có khả năng ca sẽ bị loại. Để không bị loại, mày sẽ làm gì? Đầu tiên là lại ban tù quyên, để tao có thêm một năm. Mà Đức nói với giọng điệu không đồng tình cũng không phủ nhận. Không những thế, mày đã phi hiểu ra trong cơ hội để áp đảo mọi người trong lớp. Mày trong dây từng lên cổ họ, còn đầu kia dây thừng do chính tay mày nắm giữ. Sau vụ ban tù quyền, mày lên làm lớp trưởng, từ một đứa vô Hình leo đeo đi sau lưng người khác, mày trở thành lớp trưởng bởi lớp bồi dưỡng, thì ai dám coi khinh mày nữa? Ngay lúc chiến văn văn xông vào phòng thí nghiệm chất độc, mày đã nhìn thấy cơ hội này. Cơ hội đó không những giúp mày giấy ruột đứng dậy khỏi bùn đất, mà còn khiến mày trở thành kẻ đường trên tất cả. Thế là mày trở thành người khởi xướng, người tạo ra bí mật vô cùng lớn trong lòng mọi người, rồi nghiêm nhiên trở thành kẻ khống chế. Đúng vậy, năm thứ tư, mày bị hoại khỏi lớp, nhưng chẳng sao, bởi mày đã sớm tính kỹ tí đường lui. Thậm chí còn chủ động thi rớt để bị loại Chỉ bằng tự mày rút lui trước còn hơn Để một người biết được bí mật Rời khỏi tập thể đó Bây giờ cả lớp đều trở thành ác bác sĩ Tuổi trẻ tái cao Tiền đồ rộng mở Mày lại làm ngành tiêu tụ thuốc Nghe đồn là công ty riêng của mày Mày bán thuốc cho bệnh viện Sau này còn kinh doanh thêm thiết bị y tế Chỉ cần mày đưa ra yêu cầu Bọn họ chẳng thể chối từ. Mai mãi không cách nào chối từ. Mày đã đem tội nghiệt đổ lên đầu bọn họ Văn Tú Quyên đánh cược mạng sống để mong thắng được cuộc đời kẻ hạ độc. Nhưng cái mày buồn thắng là cuộc sống của tất cả mọi người trong lớp. Mà Đức, mày và Văn Tú Quyên đều giống nhau, bọn mày đều đá quỷ. Đá tư cầu xin tha mạng cuối cùng Văn Tú Quyên viết, đem tính mạng giao cho mày. Nhưng mày có cho người khác đáp ứng thư này không? Mày có cho bọn họ một lựa chọn khác không? Nhất định là không. Chỉ khi Văn Tú Quyên chết, mày mới có thể vinh viễn khống chế những người khác. Lưu như ôm ngực, gào đến những cơ cuối cùng thì khát cả học Cô gà đến mức, nước mắt, nước mũi đều chảy xuống Nhưng quyết không cúi đầu Cô hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mã Đức Khuôn mặt mang theo nụ cười giả tạo Và khuôn mắt, lấp lué điên cuồng Không thèm che giấu sau cặp kính Mày khiến người ta kinh ngạc đấy Bạn đọc cũ Mày làm tao phải thay đổi cách nhìn luôn Mã Đức lạnh lùng Tán dương lưỡng nhớ Nhưng quy luật ở đời Là không phải thông minh thì sẽ được sống lâu Ta biết thuốc đang dần đến tác dụng Tao à, phi trì cương, từng màn chuyện bắt được mày rồi thì sẽ xử lý thế nào? Cho mày uống thuốc để mày điên nặng hơn, hay là để mày bị mất vĩnh viễn? Nhưng mày đuổi theo tao lẫn như thế, đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Mã Đức chậm chậm giơ trước đầu động lên, gần xanh nửa đầy chán. Mày đang nghĩ đến chuyện sẽ phải làm gì khi đối diện với một kẻ đa giết hai mặt người, đồng thời muốn xóa sổ mày chưa? Nói chưa được câu, Mã Đức không giữ nện cái đầu bằng đồng xuống. Nhưng hắn chưa kịp nói dứt lời. Tay phải mà liệu như ôm ngực rút ra một vật thể ngắn trong tùy áo khoác. Gần đây cô thường dựa theo ký ức vào ảnh của Quách Khái, luyện tập động tác này cả trăm nghìn lần. Cô phi xuống, tay hắn chắn ngang trước mặt, tay phải vung một quyền. Cô siết chặt nắm đấm, rồi bất ngờ lưỡi dao bật ra khỏi lò xo. Cô dùng hết sức lực đâm lưỡi dao về phía trước thật mạnh, nhưng thể lực của cô chưa vừa hoàn toàn. Ảnh hưởng của thuốc tê khiến cô di chuyển chậm hơn dự tính. Mã Đức lùi về sau để né nhưng đột nhiên chân sau đang lùi của hắn bị một bàn tay túm chặt bàn tay của Phỉ Trí Cương dù chẳng còn mấy sức lực nhưng vẫn đủ khiến Mã Đức mất thăng bằng trong phút chốc lưỡi dao đâm sâu vào ngực hắn chiếc đầu bằng đồng xuyên qua cánh tay trái của Lẽ Như rơi xuống đất Mã Đức ngã ngửa ra sau hắn trợn mắt lấy tay sờ con dao trên ngực máu ồ ạt trào ra giữa những cây ngón tay Lẽ Như biết mình đã đâm trúng tim hắn Mã Đức há miệng phát ra những tiếng rên khàn đặc hắn co quắp mắt kính lệch hẳn sang trên. Hán không tài nào chấp nhận được kết cục này. Hai con người giãn to hiện lên đầy vẻ nghi hoặc, cố gắng toát ra chút ánh sáng sinh mệnh cuối cùng, nhưng chỉ giây lát sau, hắn ý thức được số phận của mình, ý thức được cả sinh mạng và mọi thứ trong đời mình sắp sửa kết thúc. Hán bật khóc, tuyệt vọng gào khóc thật to nhưng không thể phát ra âm thanh vang dội được nữa. Lệ Như nhìn tay mình, đôi tay dù mệt bật, nhưng không dính giọt máu nào. Cô nhặt một lọ thuốc trên sofa. Nó rơi ra lúc Mã Đức dốc ngược túi để tìm điện thoại Cô vặn nắp, đổ một vốc thuốc ra bàn tay rồi nuốt hết Lúc sau, cô thấy Mã Đức ngừng dên khóc Hắn gật đầu gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn và trầm thấp Tựa như ở thời khắc cuối đời, hắn nhớ ra một chuyện nhất định phải nói cho cô hay Lêu Như lại gần, nhìn hắn khổ sở gọi tên cô trong cơn ấp hối Một lát sau, Lêu Như mời cuối người xuống Nó không thể nhanh như vậy, Mã Đức dứt khoát nói Sau đó, liều nhớ nhận ra nó mà Mã Đức nhắc đến chính là Ta tali không thể nhanh như vậy được Làn ra văn tử kiên tiếp xúc với thi thể Độc tố trong người không thể biến chúng nhanh như thế Không thể chết quá nhanh như vậy Nhất định có người khác ra tay Không chỉ một mình ta muốn giết nó Chắc chắn có người khác cũng hạ độc Kẻ đó là ai? Liều nhớ hỏi Một tiếng còi hơi thình lình bắt lên Vọng đến từ mặt sông xa xăm Hòa mình trong ánh màn hôn chìm dần súng bờ Tây. tiếng ông vang quanh quẩn trong đồng phề tích, cứ mãi đen nổi. Bồi hồi giữa những bức tượng đá điêu tàn, khối đảo những ánh nhìn im lìm trong căn phòng lập mái tôn. U thật lâu, mãi chẳng chịu ngừng. Khi tiếng cò dừng lại, mãi đức vẫn còn sót lại một tia thức. Lệ Như ghé sát tai bên miệng hắn. Cái đó là ai? Cô hỏi lại lần nữa. Tao cũng không biết. Mãi đức chút thở cuối cùng. Năm Hiệp Thành Minh năm 2007 là một ngày nắng, so với bầu trời mũ lạnh léo của cái hôm liễu nhứ được cho xuất viện tâm thần, cách đây hai tuần thì hôm nay đã sang một thu khác rồi. Vụ án kinh hoàng xảy ra trên bờ sông vào tháng 12 năm ngoái, hôm ấy cảnh sát kiểm tra được liều lượng melasaxin cực lớn trong cơ thể liễu nhứ. Nếu bệnh nhân sử dụng loại thuốc ức chế trầm cảm này quá liều thì cơ thể sẽ xuất hiện ứng cực đoan ngược lại với trầm cảm trong thời gian ngắn, chính là phần khích quá độ. Căn cứ lời khai của bác sĩ Triệu ở trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, người đã kê đơn thuốc này thì liệu nhứ không chỉ mắc chứng trầm cảm, mà còn dấu hiệu bị tâm thần phân liệt trong khoảng thời gian dài khám bệnh ở chỗ ông. Vì chỉ cương và ông bà Quách cũng cung cấp rất nhiều bằng chứng tương ứng với căn bệnh này của cô. Dựa vào những bằng chứng này, cảnh sát không còn cho rằng liệu nhứ phòng vệ quá mức mà họ trực tiếp xác định cô đã gây án khi không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, cho nên không bị truy cứu, trách nhiệm hình sự. Trong thời gian bị tạm giam, Liễu Nhứ gặp cảnh sát Lưu nghiện thuốc lá phụ trách vụ án cho Quách Khái. Mấy lần, anh ta luôn hợp ứng nhìn cô. Trong vụ án này, anh ta bị một người bệnh tâm thần hoặc đoạt công còn khiến nghi phạm tử vong. Bên cạnh đó, vụ án của Quách Khái liên quan đến một số nghi vấn trong cái chết của Văn Thủ Quyên. Sau khi cảnh sát gặp và nói chuyện với Văn Đồng Quân thì họ tôn trọng ý kiến của người nhà nạn nhân không lật lại vụ án này nữa. Theo yêu cầu của Phì Thị Cương, tức người nhà của Li Cô có thể xuất viện sau một thời gian ngắn điều trị Lúc ra khỏi con bệnh viện Lưu Nhứ bảo với Phi thị Cương Bây giờ giữa chúng ta còn một chuyện Cần phải giải quyết Sau đó không ai nợ ai Phi thị Cương nói Bây giờ em vẫn là người mắc bệnh tâm thần Không thể tỏa thuận luyện chuyện ly hôn Em đưa mắt anh khởi kiện em ly hôn Chuyện này từ từ bàn sau có được không Lưu Nhứ im lặng một hồi rồi nói Vậy chúng ta tách ra ở riêng một thời gian Phi thị Cương đành đồng ý Phí Trị Cương báo cho Liễu Nhứ một chuyện khác Đó là năm nay tròn 10 năm Ngày Văn Tù Quyên qua đời Hàng Vĩ đề nghị tất cả bạn học đến thắp cho cô ấy một nền hương trong tiết thanh minh Mọi người đều nhất trí Trước đó, cả lớp đều nhận được tin tức xác thực Mạ Đức là hung thủ hạ độc Văn Tù Quyên Liễu như hơi ngạc nhiên hỏi Bọn họ đi hết sao? Chuyện chị gái và mẹ của Văn Tù Quyên, họ có biết không? Trừ Hàng Vĩ và chúng ta những bạn nào khác không biết Văn Tù Quyên từng có quá khứ như thế Thì chỉ cương đáp. Vậy em đi chứ? Vì chỉ cương khỏe liệu như. Tất nhiên. Mọi người trong lớp bồi dưỡng đều làm việc ở các vị trí cốt cán trong bệnh viện hóa sinh, bình thường muốn xin nghỉ phép đều rất khó khăn, chứ đừng nói là đồng loạt xin nghỉ cùng ngày, nhưng ngày mùng 5 tháng 4 này bọn họ vẫn sắp xếp được. Bà đồng quân cũng tới, ông đặt một bó hoa trang trước mộ nhưng không đem theo đồ cúng tế, hương cũng không thắp. Ông nhìn từ người trong lớp bồi dưỡng Ảnh mắt như thế đang nhìn những kẻ rừng rưng xa lạ Mọi người đứng tản ra xung quanh, không thành hàng ngũ Ngoại trừ phì trị cương và Liêu Nhứ, thì chẳng ai đứng gần nhau Hàng vĩ tiến lên phía trước, đốt ban nền hương Cúi người vái rồi cắm vào bát nhang trước mộ Anh ta từ người nhìn biết đá, có lẽ trong lòng thầm nói gì đó Sau đó anh ta ngồi xuống, lấy một sấp thư ra đốt trụi trong chậu than. Liễu Nhứ nhìn ngọn lửa hừng ngực trong chậu lửa Quyết định làm người thứ hai tiến lên cô cầm ván gỗ dựng dưới tàn cây đi tới mộ của văn tuý quyền trước mặt mọi người cô thả tấm ván gỗ vào chậu ngọn lửa lập tức bò lên từng thớ vân nhưng ký hiệu bí ẩn kia liền nhảy nhót không ngừng trong ngọn lửa cháy sáng tấm ván gỗ xém lửa không ngừng phát ra tiếng lách thách nhưng châm lửa thiêu nó là cả một quá trình dài chằng dặc cả khi những trang giấy trong chậu đã trụ thành cho thì tấm ván gỗ vẫn ngoan cố duy trì hình dạng vốn có khói bụi từ dưới đáy chậu đượn bay lên Mặt bàn gỗ, loang lổ, bị ám đen Những phù chú độc địa viết đầy trên đó vẫn còn một nửa chưa cháy hết để như nhớ dựng tầm ván tựa nghiêng lên thành bộ Cô vốn định khiến thứ này biến mất khỏi thế gian Xem ra Văn Tù Quyên ở thời bên kia cũng không muốn gặp lại nó Cô nhìn Văn Tù Quyên trong dĩ ảnh Cảm thấy nên nói gì đó nhưng lại chẳng có gì để nói Mọi người đều đến trước biên bộ Bọn họ nhìn dĩ ảnh Văn Tù Quyên Có lẽ cũng âm thầm gửi đến Văn Tù Quyên đôi lời tâm sự Họ nhìn tầm ván gỗ bốc khói nghi ngút trong lật lâu. Họ đang phân biệt, dấu hiệu mình để lại năm đó ứ. Lợi những nghĩ thầm, chẳng có ai rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cả lớp tổ chức lễ Cùng tế cho Ban Tù Quyên, nhưng có lẽ Ban Tù quyền cũng chẳng vui vẻ gì với lễ cúng tế này. Lợi nhớ nhìn đật kỹ những khuôn mặt tiểu tụy và tái nhợt. Muốn rút ra cứu luận gì đó từ biểu cảm biến đổi nhỏ nhất của bọn họ, nhưng cô chẳng thấy được gì. Cô chỉ có một cảm giác, Tâm trạng của từng người tới viếng mộ hôm nay có phần tạm mái hơn. ngay lúc lưỡi nhớ nghĩ buổi thăm viếng sẽ lặng lẽ kết thúc, thì một đoàn sư thầy tiến đến. Vị sư dẫn đầu mặc áo cà sa, chắp tay trước ngực, dáng vẻ, lẫn nét mặt vô cùng nghiêm trang, họ đứng quanh mộ và cùng niệm bài chú đại bi. Lưỡi như lướt nhìn văn ông quân, nhận thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ông, thậm chí cả ẵng vi cũng vậy, Phì Trị Cương và cô nhìn nhau, nghi một lúc, rồi hạ giọng hỏi. Có cần anh hỏi xem, ai đã mời sư thầy không? Là ai muốn trấn an linh hồn và tù quyền đến vậy? Âm điệu tiếng phạn vang lên như ngọn lửa bập bùng Lúc này, những thứ vô hình vô dạng Tan biến giữa đất trời bao la Khiến Nghĩa Trang dưới ánh mặt trời ban ngày càng trở nên xa xăm hơn Không cần đâu Liêu Như nhẹ nhàng lắc đầu Tôi không còn quan tâm nữa Cô nhấc chiếc bà lô nặng chữ đặt dưới tán cây Rồi quay người rời khỏi Nghĩa Trang Đi được vài bước Đột nhiên phía sau lưng phát ra những tiếng đồ nhỏ. Cô quay lại, nhìn ra tấm bàn gỗ nghi ngút khói giờ đây đã bén lửa và bốc cháy ngừa ngực. Vườn Phúc Thọ tại thành phủ và nơi trốn cất Văn Thủ kiên là hai phía khác nhau ở Tưỡng Hải. Khi lỡ như tới vườn Phúc Thọ thì đã hơn bốn giờ chiều, nhưng người quét gọn Nghĩa trang đang đi ra, cô đi ngược hướng họ, bước vào sâu bên trong, rồi ngồi khoanh chân trước một quách khái. Tôi Tớ tới thăm cậu đây, cô mỉm cười nói. Trước mộ bày biện đồ cúng tế như bánh gạo nếp, bánh súp, cam và chuối Có cả một bình hoa bách hợp Có lẽ bố mẹ quét khái đã tới từ sớm Lưu Nhứ mở ba lô lấy ra một nhánh hoa hồng nhỏ Được gói ghém cẩn thận bằng giấy bằng kính Cô mở lớp giấy bọc, đặt bồng hồng trước mộ Sau đó cô lấy những thứ khác trong túi ra Tôi phạm học, tra khảo thẩm vấn, kiểm nghiệm dấu vết Điều tra tâm lý học, nhân cách và động cơ phạm tội Khoa học điều tra hình sự. Khi bày những quyển sách này ra trước mắt, trong lòng cô trào dâng một cảm giác như thể Quách Hải cũng đang ở đây, đang chăm chú ngắm cô, đặt tay lên vai cô khiến đầu vai cô trở nên nặng trĩu. Cô không trông thấy Quách Hải và có lẽ cũng chẳng thể nhìn thấy anh nữa, nhưng cô tưởng như mình và anh đang ở cùng một chỗ, cho dù trước đây cả hai chưa từng như thế. Cô mang những quyển sách này tới đây để đốt trước mộ anh. Cô đã đọc hết tất cả. Cô đã đọc nội dung bên trong, cùng những câu chuyện trong sách, từng con chữ tạo nên câu chuyện đó, nhưng tâm trạng ẩn dấu đằng sau từng nét bút đó rất nhiều lần, thời gian đã ma những câu chuyện này sang thế giới bên kia, cùng với tâm trạng của cô, đây chính là thư hồi âm cô viết cho anh. Nhưng giờ đây, cô đột nhiên muốn chờ đợi thêm một lúc, nhân lúc dáng chưa chưa tắt, cô muốn được nhìn thấy những quyển sách này nâu hơn. Liệu nhớ tiện tay cầm một cuốn lên, lật ra lúc tôi bước vào phòng bệnh, em đang ngồi dựa vào giường đọc sách. chắc chắn em biết rõ bệnh tình của mình, như khuôn mặt em vẫn hiện lên đầy vẻ kiêu ngạo. dù cuộc sống của em đã đi đến hồi kết, nhưng chỉ cần em vẫn còn tồn tại trên thế gian, thì điều đó vẫn rất đối diệu kỳ. tôi hàn huyên một lúc với em, nói đủ tứ chuyện trên trời dưới biển. em trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cũng không đuổi tôi đi. chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. thế mà lúc này em vẫn rất kiên nhẫn với tôi. Nói chuyện khách sáo lâu như thế Tôi biết em mệt mỏi lắm rồi Tôi dạy cờ một bộ quyền pháp đánh chơi nhé Tôi hỏi Không ngờ cậu biết đánh quyền Em cười cười Tôi đứng dậy ngay ngắn Bày ra một tư thế đẹp mắt Sau đó tôi xù tấn Tay phải bùng mạnh một nắm đấm Đấy là chiêu hắc khổ tạo tâm Em bật cười khen khách Tôi cứ vụng về đấm đá cứ bụi như thế Em cũng cười suốt quá trình xem tôi đánh quyền Có lẽ em nghĩ tôi đánh bộ quyền này để mua nụ cười của em. Cũng không sai, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Ở nơi mà em không nhìn thấy, tôi đang giải phóng những nguồn năng lượng tích lũy suốt ba năm qua, bằng sự dẫn dắt của ý chí. Tôi tìm thấy sức sống, sinh lực, tiềm tàng, ẩn giấu dưới đất trời thông qua bộ quyền pháp này. Từng giọt mồ hôi trượt trên gò má, tôi nhỏ xuống đất. Tay chân tôi bắt đầu run dày, em cười rất vui vẻ, nghĩ rằng tôi quá tâm huyết khi biểu diễn màn võ thuật này. Rốt cuộc, tôi đã chạm đến từ ánh sáng trắng lệ nhất, đó là coi quy tụ bắt đầu và kết thúc của tất cả sinh mạng trên trái đất này. Có khoảnh khắc, thậm chí tôi đang nghĩ đó là nơi chúng ta sinh ra và chết đi. Luôn sáng ấy chạy dọc con đường tôi vừa mở ra, cả gian phòng liền trở nên ở mắt buộc cùng. Sau đó, thân thể em bắt đầu sáng lên, luồng sáng tập trung lại trên người em, rồi tụ thành một quầng sáng. Tôi tung một cú đấm cuối cùng và ngã phải xuống đất. Quần sáng kia dần biến mất vào cơ thể em, còn tôi cứ nhích môi cười ngương ngẩn. Tôi từng ảo tưởng rằng khi năng lượng mà tôi luyện ra đạt đến độ chín muồi, tôi sẽ biến thành một vị đại hiệp đẹp trai nhất thế giới, ôm em bay lên trời, ngắm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của em. Thế mà không ngờ tôi còn chưa bay được, thì đã dùng hết năng lượng rồi. Tôi đành vậy, em cũng chẳng phải là cô gái ngốc nghếch, nhìn thấy siêu nhân là mê tôi nguyện được đi bây giờ ngồi dưới đất nhìn em cười nghiêng ngả nếu có thể mãi mãi được nhìn em thế này thì tật tôi biết bao hết